trên mặt tràn đầy ác ma bình thường nụ cười rô đét tình hình kinh tế trong tay không có đình chỉ tại đối phương tiếng kêu thảm thiết ở giữa vui vẻ quơ không biết đánh bao lâu ngược lại rô đét chính mình cũng cảm giác được thở dốc thời điểm mới tính là dừng lại trong tay sự tình nhìn giờ khắc này mấy người coi như là rô đét chính mình giật nảy mình đầu đầy đại hán cùng vừa nãy so với đã xảy ra tuyệt nhiên biến hóa mặt trái ngược với trước đó mà nói đều là lớn hơn một vòng mặt trên c h e kín từng cái từng cái như g i ế t bình thường có vẻ g i ữ t ậ n cực kỳ còn trên tay mấy người lộ ra cánh tay càng là khủng bố trải rộng từng cái từng cái tế gậy đánh quá vết tích từng đạo từng đạo sưng lên đến vết tích thê thảm không nỡ nhìn tại rỗ đẹp hạ xuống chính mình tay sau khi mấy người cũng là lập tức thanh t ĩ n h lại nhai răng trận mắt nằm trên mặt đất khổ sở khóc thét kha kha như thế nào sảng khoái được rồi không có muốn không cần tiếp tục vẫn cướp đoạt không lộ ra một tia càng thêm tà ác nụ cười ngồi s ổ m ở mấy người trước mặt nhìn bọn họ hình dạng rỗ đẹp nhẹ giọng hỏi nghe được rô đès mấy người theo bản năng hướng về một bên lăn một vòng xa xa né tránh cái này sắt tinh run rẩy nhìn ra hỏa này lúc này trong lòng nhưng là hối hận muốn chết đánh nhưng đánh nhiều lần như vậy ngày hôm nay ngược lại là bị ương cho mổ và mắt nguyên bản còn tưởng rằng gặp được một con dê béo ai biết sẽ là một kết quả như vậy đây run rẩy nhìn rô đès mấy người còn kém rơi nước mắt không dám thật sự không dám đại hiệp ngài tạm tha chúng ta đi chúng ta thật không phải là hữu tâm sớm biết như vậy đánh chết chúng ta cũng không dám động ngài chủ ý à kha kha không phải mới vừa vẫn ổ n ào muốn cướp kiếp sao ầm âm, âm nở nụ cười vẫy vây tay bên trong tế côn tới gần bọn họ một điểm rồ đẹp tiếp tục nói vội vàng theo bản năng lùi về sau vài bước run rẩy nhìn rô đẹp tay rất sợ lần thứ hai rơi xuống mấy người giờ k h ắ c này đúng là khóc không ra nước mắt giờ k h ắ c này rộ đẹp ánh mắt để mấy người kia trong lòng một trận hoang mang một loại dự cảm không lành lan tràn bọn họ toàn thân tôi ự hồ thấy được lúc này thiếu niên này lại muốn ra cái quỷ gì điểm quan trọng giọt vốn nắn bọn họ được rồi ra không có thời gian cùng các ngươi lãng phí đều cho ta tồn qua một bên đi xếp thành đội tồn được rồi hai tay ôm đầu nhanh lên một chút một tiếng h ừ nhẹ gật đầu thỏa mãn nhìn mình kiệt tác rổ đẹp lạnh lùng phân phó đến không dám có bất cứ ý kiến gì nghe được rổ đẹp mấy người còn không khẩn trương nghe theo vội vàng tồn thành một loạt lo lắng nhìn thiếu niên ở trước mắt rất sợ hắn lại nghĩ ra cái gì chỉnh nhân phương pháp được khà khà dám cướp đoạt đại gia cho các ngươi nhìn một cái lợi hại t h ử biết cái gì gọi là phản cướp đoạt không không biết đi ngày hôm nay liền cho các ngươi cố gắng mở mang kiến thức một chút nhanh lên một chút đem trên người đáng giá đồ vật đều lấy ra miễn cho ta đang động thủ nhanh lên một chút nhìn mấy người lộ ra tà ác nụ cười đi tới bọn họ trước mặt đồng dạng ngồi t r ồ m hôm xuống nhìn mấy người rồ đẹt thản như nói trên mặt một mảnh tay đắng dô đ e s để mấy người có muốn chết kích động nhìn cái kia dễ cái lay động tế côn nhưng là sinh không ra phản kháng tâm đó chính là hắn môn hiện tại ác ma tại một phen do dự sau khi mấy người không tình nguyện bắt đầu đưa tay từ chính mình trong lòng đào đồ vật có nhiều hứng thú nhìn mấy người tại một phen siêu tầm sau khi dô đest r ư ớ c mặt mang lên không ít tạp thất tạp bát đồ vật nhìn chưa ra này mấy cái ra hỏa trên người vẫn là mang không ít đồ vật phiên nhìn mình trước mặt này một đống đồ ngột ngang tại một phen chọn sau khi hắn lông mày dần dần nhữ lại n à y mấy cái gia hỏa cũng cũng thật là đủ nghèo mấy người trên người tiền hợp lại dĩ nhiên mới là không đến mười mai kim tệ ngoại giới vài món xem ra cũng không tệ lắm đồ vật phòng trưng cũng là từ người khác bên kia cướp đến đi tại mấy người khổ mặt ở giữa không chút khách khi đem những đồ vật này thu vào chính mình trong lòng liền những thứ này không còn sao ta có thể nói cho các ngươi tối hảo thành thật một chút miễn cho ta tự mình động thủ kha kha cái kia sẽ không tốt có phải hay không hoài nghi nhìn mấy người r ộ đ ẹ t hơi hi mắt ra nhìn mấy người quái gở nói rằng làm sao xem ra là cần ta động thủ hồi lâu không có nhìn thấy bọn họ có cái gì đáp lại hư l ệ n h một tiếng vung tay lên bên trong vũ khí liền dự định bắt đầu xoát người cái cuối cùng đúng là cái cuối cùng lão đại ngươi liền tính giết chúng ta cũng chỉ có này một cái rồi lần này mấy người đúng là muốn khóc tại một phen do dự sau khi cái kia cái trung cấp chiến sĩ không muốn từ chính mình trong lòng móc ra một cái bọc nhỏ phục đưa tới rổ đẹp trước mặt thoáng sửng sốt nguyên bản rổ đẹp vẫn là có ý định dọa dọa bọn họ coi như xong không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự vẫn coi đồ vật không khách k h í tiếp nhận cái bao này tinh tế nhìn lại rất tinh xảo bao vây vải vóc rất tốt tin tưởng đồ vật bên trong cũng sẽ không kém đi nơi nào mang theo vẻ mong ngợi chậm rãi đại mở nhất thời rổ đẹp sáng mắt lên hiện ra tại trước mắt mình có hai cái đồ vật trong đó một người là tiểu mã giáp rất mỏng tựa hồ là lấy cái gì kim loại tài liệu chế tạo thành xem ra rất vững chắc giống như vậy nhìn hắn dỗ đ ẹ đệ vừa nghĩ pháp chính là vật ấy hẳn là ý kiến chiến giáp nội ý loại hình đồ vật còn mặt khác một món đồ là một cái ngọc bội tựa như đeo đồ vật rất đơn giản rất linh lung một cái hòn đá sờ lành lạnh tuy rằng không biết cụ thể tác dụng thế nhưng nếu có thể làm cho mấy người này hiểm g i ấ u đi không nỡ bỏ lấy ra hẳn là sẽ không kém đi nơi nào ân không sai coi như các ngươi thành thật được rồi ta cũng là tin tưởng các ngươi một lần không soát người rồi ân đúng rồi còn ngươi nữa cho ta đi quần áo thoát nhanh lên một chút lao tử đánh cướp ngươi quần áo thỏa mãn gật đầu đi tới khoảng t r ư ờ n g trái phải biên nam tử kia bên người so tài hắn một chút thân cao cùng hình thể sau khi rộ đẻ xứ lộ ra vẻ mỉm cười nói rằng chính mình ăn mặc này một bộ quần áo tựa hồ s á c thực không được tốt có vẻ như y phục này quá tốt rồi một điểm đây không phải là bằng không làm sao sẽ bị những n à y nhân theo dõi an mặc này một bộ quần áo đi làm lính đánh thuê khẳng định là không được liền tính mua không nổi chiến giáp tối thiểu làm một bộ thô giáp một điểm quần áo đi À! lần này rô đẹp là để nam tử kia há to miệng không thể tin được nhìn hắn liền quần áo cũng muốn mạnh nhìn rô đẹp trong tay q u ơ tế côn đối với cái này lưu cho mình vô số lo lắng đồ vật hắn chỉ có thể nỗ lực khổ một khuôn mặt không cam lòng bỏ đi chính mình quần áo sau một khắc trong rừng cây truyền đến một trận tiếng kêu rên cùng cười gian âm thanh lão đại thả thả chúng ta à ngươi muốn đều cho ngươi phản cướp đoạt cũng cướp đoạt nhanh lên một chút thả chúng ta xuống đây đi nhìn r o d e s giờ khác này mấy người thật đúng là muốn khóc lên bị đi trên tàng cây cả người bị vật trần ý lệnh kéo tới để bọn hắn ngăn không được run vết thương trên người càng là khó có thể nhẫn lại kha kha các ngươi liền thành thật ở chỗ này b ê n đi nhìn cái kia đi ngang qua người hảo tâm sẽ cứu các ngươi rồi nhìn bị ba cởi hết quần áo bảng trên tàng cây mấy người đẩy trong đó một cái để hắn trên không t r u n g đáng bàn đu dây rổ đẹp cười gian nói rằng lúc này rổ đẹp trong lòng có thể là khối lớn không nghĩ tới như vậy đều còn có thể đến một bút bất ngờ chi tài điêm điêm trong lòng đồ vật lộ ra nụ cười thỏa mãn ta cười đắc ý ta cười đắc ý khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời h ảo huyền tiếu hớn hở k h ẽ hát ở phía sau cái kia mấy cái r a hỏa tiếng kêu rên ở giữa rổ đẹp đắc ý rời khỏi địa phương này tiếp tục tiến lên chỉ bất quá giờ khắc này trên người hắn một bộ quần áo đã biến hóa quá là được rồi không sai ngay vừa nãy hắn đoạt cái kia thân cao hình thể cùng mình gần như ra hỏa quần áo sau khi liền đổi đến chính mình trên người còn chính mình trước kia quần áo tự nhiên là không nỡ bỏ ném mất sau đó vẫn lại dùng cho nên thu vào bao vây ở giữa sau đó đem mấy người k h á c cũng là cùng nhau lột ra quần áo đem bọn họ bảng trên tảng c â y lơ lửng giữa trời lúc này mới thỏa mãn r ồ i đi tiểu dạng cùng đại ra đấu kha kha ngạn bất tử ngươi nghe phía sau truyền đến tiếng kêu rên cùng tiếng kêu cứu rỗ đẹp lộ ra một tia tà ác nụ cười tự nói nói rằng lúc này tâm tình của hắn có thể nói tốt đẹp không chỉ là bởi vì mình phản c ư ớ p đoạt thành công càng nhiều nguyên nhân hay là muốn quy tội đi tới thế giới này sau khi bất tước đi từ khi chính mình lấy rỗ đẹp thân phận đi tới thế giới này bắt đầu sinh hoạt sau khi tựa hồ cũng chưa có quá vận may tuy rằng cũng có không ít chuyện tốt thế nhưng tóm lại mà nói chuyện xấu tựa hồ đều là nhiều một chút như thế hơn nữa mỗi lần vừa phát sinh chuyện tốt chính mình còn đến không kịp vui vẻ thời điểm chuyện xấu đều là lũ lượt kéo đến đặc biệt là tại đánh nhau phương diện này đây không phải là tựa hồ vẫn không có một lần chân chính tận hưng quá vẫn không có một lần mình có thể hướng về lần này bình thường sảng khoái nhớ tới vừa nay cái loại này thịt ngược người khác cảm giác trong lòng liền sảng khoái méo mó nghĩ tới đây biên dô đẹp thậm chí chính mình cũng cảm giác mình phi thường tạ ác lúc nào đã biến thành một cái có ngược đại khuynh ê hướng người nhân phẩm được cái gì cũng tốt thật có thể nói là là người gặp việc vui tinh thần sảng khoái đây không phải là tại sung sướng tâm tình dưới một đường k h ẽ hát trong bất chi bất giác này thời gian một ngày cứ như vậy đã qua lúc này đã là tiếp cận chạm vạng vô cùng mặt trời chiều ngã về tây mang theo một điểm tranh hào quang màu đỏ treo ở phía chân trời chi biên như một cái to lớn mâm tròn đang lấp lánh hào quang bình thường trông rất đẹp mắt mà ở phía xa l a m băng thành tường thành đương viên đã hiện ra ở tại rổ đẹp trước mắt l a n băng thành ta đã đến rồi Thấy cảnh này, kìm nén không được chính mình vui mừng tâm tình q u á t to một tiếng rỗ đ ẹ t hoan hô hướng về bên kia chạy trốn mà đi chút nào không có bởi vì một ngày chạy đi mà cảm giác được bất kỳ một k i a bể bài không tới thời gian mười phút hắn cũng đã là đi tới lam băng thành tường thành chi biên lúc c h ạ m vạng bên này nhưng là có vẻ náo nhiệt phi thường khắp nơi đều là ra ra vào vào lách người hoặc là tiểu tiểu thương cùng bần dân một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng trong thành thét to âm thanh cùng huyên nháo âm thanh thậm chí bên này cũng có thể nghe được không hổ là mậu dịch trung tâm kha kha lam b a n g thành lao tử từ ngươi bên này bắt đầu trong miệng thì t h ả o tự nói dô đét hướng về trong thành đi đến dựa theo thông lệ nộp hai cái tiền đồng vào thành phí sau khi tại trải qua một p h e n siêu tầm không có phát sinh cái gì bất ngờ dô đét thuận lợi tiến vào đến lam b a n g thành bên trong chương 45, m ộ t tinh lính đánh thuê vừa tiến vào lam b a n g thành dô đét lập tức cũng cảm giác được hoàn toàn khác nhau bầu không khí cùng mình cố hương liệt hỏa thành tạo thành sự t r ê n l ệ n h rõ ràng trên đường cái tùy ý có thể thấy được quán nhỏ tử cùng những này tiểu thương khắp nơi đều tràn đầy thét to âm thanh cùng mọi người giọng nói một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng bên người thỉnh thoảng là có thể nhìn thấy những này thân mang chiến sĩ trang bị nhân viên thu cùng diện mạo ba năm cái cùng đi ngang qua chính mình bên người rất hiển nhiên những này nhân hẳn là liền là lính đánh thuê đi nhăng n h ị khắp nơi đường phố nhìn qua phức tạp cực kỳ thậm chí dỗ đẹp đều mơ hồ lo lắng cho mình có thể hay không liền như vậy là đường vị đại ca này hỏi một thoáng bên này lính đánh thuê hiệp hội đi như thế nào đi một trận sau khi cảm giác một trận mê man cùng vô lực rỗ đẹt ngăn cản đi ngang qua bên cạnh mình một cái trắng hán chỉ thấy người này thân mang một tiếng cũ nát chiến giáp cầm trong tay một thanh t h u to kiếm hai lưới nói vậy cũng là lính đánh thuê đi như bắt được dơm dạ bình thường rỗ đẹt vội vàng hỏi đột nhiên bị người cản lại tên đại hán kia hiển nhiên cũng là có chút bất ngờ nghi hoặc quan sát một phen trước mắt cái này tiểu thanh niên khoe miệng nở một nụ cười kha kha Tiểu u h y ngươi h đệ, n là đệ một lần đến bên này chứ làm sao đi lính đánh thuê hiệp hội có chuyện gì không ân ta là từ thanh phong thành lại đây muốn đến đăng ký một lính đánh thuê thân phận cấp đội và n gật đầu j ô s e p h cấp tốc hồi đáp thanh phong thành bên kia không phải có một lính đánh thuê hiệp hội sao làm sao đã chạy tới j ô s e p h để tên đại hán kia chiếu c u ố n r ồ i lông mày nghi hoặc nhìn thiếu niên ở trước mắt không rõ hỏi thanh phong thành có lính đánh thuê hiệp hội lần này đến phiên rổ đẹp mắt to miệng không thể tin tưởng nhìn tên đại hán này làm sao chính mình không có chút nào biết bên kia là có ơ n xem ra ngươi chẳng qua là đi ngang qua bên kia đi ha ha quên đi ta cũng không nhiều hỏi nhiều như vậy ngươi đi theo ta đi vừa vặn ta phải đi về giao nhiệm vụ một thoáng hơi có thâm ý nhìn thoáng qua rổ đẹp tên đại hán kia lộ ra một kia hiểu rõ á n h mắt mỉm cười nói rằng vậy thì phiền phước đại ca rồi vội vàng biểu đạt chính mình lòng biết ơn ở trong lòng dô đẹp nhưng là âm thầm chửi tới đáng chết thanh phong thành có lính đánh thuê hiệp hội chính mình vẫn thật không biết bằng không tin tưởng liền không có cần thiết lớn như vậy thật xa chạy đến lam b a n g thành bên này đi chửi tới quy chửi tới thế nhưng dô đẹp nhưng là không thể làm gì mọi người đi tới nơi này biên còn có thể trầm yêu dạng nhi tại đại hán dẫn dắt đi hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện một ít không quan hệ đề tài rất nhanh liền đã tới một tòa xem ra có vẻ cổ phát nhà lớn trước đó ở chỗ này người đến người đi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy t ú n năm tụng ba chiến sĩ hoặc là ma pháp sư ra ra vào vào chính là bên này nhìn trước mắt nhà lớn tên đại hán kia lâu ra một nét cười hướng về r ồ đẹp nói rằng nhìn trước mắt này một đống có chút cổ phát nhà lớn chỉ thấy nó quanh thân hiện ra một loại đỏ sầm màu sắc chia làm hai tầng cao chừng mười mét tại cửa lớn phía trên nhất mang theo một cái to lớn nhãn hiệu trên đó viết lính đánh thuê hiệp hội bốn cái màu trắng bạc đánh chữ tiểu chữ cứng cắp mạnh mẽ có vẻ uy thế hưng hực làm cho người ta một loại uy hiếp cảm giác cảm thụ nhà lớn tản mát ra cái kia một cỗ khí tức uy nghiêm rồi đe d h í t sâu một hơi theo loại trụ chính mình tâm tình hưng phân hướng về bên trong đi vào tiến vào cổ phát nhà lớn hiện ra ở trước mắt là một cái phóng khách lớn vô cùng chỉnh thể diện tích tin tưởng không thấp hơn 2.000 bình phương mê ba ở trong này càng là tụ tập lượng lớn lính đánh thuê cùng người mạo hiểm bên trong tiếng người ồn ào tại chính phía trước một phương hướng bên kia tụ tập người nhiều nhất liệu dịu náo động âm thanh cùng thỉnh thoảng truyền đến một tiếng tiếng hô có vẻ náo nhiệt dị thường còn bên tay phải phương hướng kia đối lập mà nói người là thiếu một chút thế nhưng cũng ít không đi nơi nào cũng là d à y đặc chen chúc lượng lớn đám người đến với tay trái mình biên phương hướng kia nhân ngược lại là thiếu một chút trái ngược với còn lại hai cái phương hướng mà nói có vẻ bình thản không ít ân chính là bên này ha ha ta liền qua bên kia giao nhiệm vụ ngươi muốn đăng ký lính đánh thuê liền đi bên này đi có cái gì không biết liền tùy tiện hỏi người khác tin tưởng mọi người đều sẽ giúp đỡ ngươi chỉ vào bên tay phải phương hướng tên đại hán kia c ư ờ i hướng về rô đès nói rằng đồng thời trợ giúp hắn chỉ rõ bên tay trái phương hướng ra hiệu hắn qua bên kia đăng ký lính đánh thuê thấy cảnh này rô đès đã trên căn bản biết cái này phòng khách tạo thành còn chính giữa phương hướng không có gì bất ngờ xảy ra hay là chính là lĩnh nhiệm vụ địa phương đi tại một phen cảm kích sau khi rô đès hướng về bên tay trái phương hướng xuất phát chào ngài xin hỏi có chuyện gì có thể trợ giúp sao Mới một mặc một mặt một một một mái màu tới trước trước đi cái kia liền người người gợi thiếu xinh liền hiện hỏi. thiếu tiên cái kia vừa Haha, ta đó, được đẹp đã đẹp đăng ký lính đánh đẹp đầu để sát xuất thuê. tên sốt chút, tóc cả con bích lục quảy này, ký rô rô bó lệ lính là nữ nghĩ Nhìn nữ sướng hắn gặp phép bộ ở ân liền ở chỗ này thanh đưa ra ngài giấy thông hành mời ngài hỏi là chiến sĩ vẫn là ma pháp sư nếu như có có thể đưa ra ngài chiến sĩ công lao t r ư ờ n g hoặc là ma pháp sư công lao t r ư ờ n g để chúng ta cho ngài giả thiết tương ứng cấp ở tỉ mỉ quan sát một phen rỗ đẹp dáng dấp sau khi tên thiếu nữ kia lễ phép hỏi đồng thời đem hắn mang dẫn tới quầy hàng trước đó ở chỗ này giờ khắc này cũng có hơn mười cái xem ra cùng mình số tuổi gần như thiếu niên ở chỗ này có vẻ như cũng là làm cũng giống như mình sự tình còn giữa các quầy nhưng là đứng mấy chục cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử chính đang nhiệt tình phục vụ đào ra bản thân giấy thông hành đưa tới mặt của đối phương trước ta là chiến sĩ công lao t r ư ơ n g hiện nay vẫn không có nhất định nhu phải cái này sao nghi hoặc nhìn đối phương rộ đẹp vẻ mặt đau khổ hỏi cái gọi là chiến sĩ công lao t r ư ơ n g cùng ma pháp sư công lao t r ư ơ n g như thế chính là biểu hiện chiến sĩ hoặc là ma pháp sư đẳng cấp phân chia một viên ấn t r ư ơ n g là do chiến sĩ nghiệp đoàn đối với những này trải qua kiểm tra đạt được tương ứng thành tích hợp lệ sau khi người ban phát chứng minh thân phận này cái đông s ỉ rộ đức tự nhiên là không có có dù sao hắn vẫn chưa từng đi nơi như thế kia đến mức giấy thông hành cũng còn tốt đế quốc mỗi người vừa xuất sinh thời điểm sẽ thu được một tấm giấy thông hành cùng xã hội hiện đại thẻ căn cước hiệu ứng gần như mặt trên có mỗi người tương ứng tin tức không quan hệ chỉ bất quá nếu như vậy ngươi liền chỉ có thể từ một tinh lính đánh thuê bắt đầu sau đó có ngươi như thường có thể dựa vào chiến sĩ công lao trương đến tăng lên ngươi lính đánh thuê đẳng cấp đồng thời tại hoàn thành tương ứng nhiệm vụ sau khi loại như ngươi có thể tăng lên ngài lính đánh thuê đẳng cấp khẽ mỉm cười tên thiếu nữ kia kiên trì trợ giúp giải thích đến ân thủ tục phí hai k i m tệ đồng thời còn có tư liệu phí năm cái k i m tệ xem xong rổ đẹp giấy thông hành sau khi tên thiếu nữ kia mỉm cười nói rằng bảy cái k i m tệ thay đổi sắc mặt rổ đẹp khoa trương hô đưa tới bên người mấy người ánh mắt nghi hoặc không thể nào mỹ nữ ngươi có phải hay không bấy người a như vậy liền muốn bảy cái k i m tệ phải biết những này tiền đối với hiện nay rổ đẹp mà nói nhưng là một bút không nhỏ con số liền tính đối với người còn lại mà nói Chỉ cần là người bình thường người là đối ề u sẽ sai, giật Không đi. cái kim tệ, t mình đã là là giá những tiền thấp, này v ẫ n không có tính có cả c á i kim tệ thuê lính đánh c ô n trường, tính toán cộng g lao tệ, cái kim đẹp â y đã đánh là lính giả chúng hiệp vốn, thuê ta như vậy vẻ mặt tựa hồ gặp nhiều không trách tên thiếu nữ kia như trước mang theo mỉm cười kiên trì giải thích tại sao vừa nãy tên ma pháp sư kia đăng ký thời điểm không cần giao tiền đây nghĩ đến ngay trước một giây đồng hồ bên cạnh mình một ma pháp sư đồng dạng hoàn thành đăng ký thế nhưng một phân tiền không có hoa rồi đẹp buồn bực hỏi căn cứ chúng ta lính đánh thuê hiệp hội quy định ma pháp sư đăng ký lính đánh thuê là không cần giao nộp bất kỳ thủ tục phí đáng chết chế độ vẫn làm kỳ thị phiên muộn đ oán giận có biện pháp gì nếu muốn làm lính đánh thuê cái kia cũng chỉ phải tiếp thu ai tệ đi không muốn từ trong lồng ngực móc ra kỷ rổ cho mình số tiền k i a túi cẩn thận từng ly từng tí một vài da mười cái kim tệ không cam lòng đưa tới thiếu nữ trước mặt vẻ mặt co quắc một trận vâng cho ngươi nhìn lập tức lại là nhỏ hơn một nửa miết xuống túi tiền r ồ đèn trong lòng mơ hồ làm đau bắt được kim tệ tên thiếu nữ kia lộ ra một cái mê chết người không đền mạng nụ cười rất nhanh liền giúp giúp r ồ đèn thao tác được rồi t ư ờ n g quan thủ tục cái này là n g ư ờ i lính đánh thuê công lao trường ngài hiện nay là một tinh lính đánh thuê còn có này một tấm là ngài lính đánh thuê thân phận tạp ngài tin tức toàn bộ ở trong đó sau đó lĩnh nhiệm vụ cùng vẫn nhiệm vụ thời điểm chỉ cần đưa ra nó là được rồi còn có một phần liên quan với lính đánh thuê tư liệu tin tưởng đối với ngươi có trợ r ú t c ầ u chúc ngài dụng binh lữ đ ổ vui sướng thuận lợi kết quả chính mình công lao trương cùng lính đánh thuê tạm mắt trắng d ã do đe tấn nhanh rời đi địa phương này giờ khác này tên thiếu nữ kia nụ cười ở trong mắt hắn không thể nghi ngờ liền là ma quỷ nụ cười rất sợ kế tục ở chỗ này biên còn không biết sẽ bị lừa gạt đi bao nhiêu tiền đây nhìn trong tay công lao trương cùng lính đánh thuê tạp tiêu kiêu miệng một tinh lính đánh thuê có vẻ như là cấp thấp nhất lính đánh thuê đây đem công lao trương thu vào đến chính mình trong lòng tỉ mỉ nghiên cứu này một tấm lính đánh thuê tạp là ma pháp tinh thạch làm thành bên trong hẳn là thu nhập ma pháp tin tức đi sau đó chính mình tin tức liền ở chỗ này sao cẩn trọng thu hồi này trương có vẻ như giá trị đắt giá thẻ xem tài liệu trong tay dồ đ ẹ p rất nhanh bị hấp dẫn đi vào lính đánh thuê chia làm một tinh đến thất tinh bảy đẳng cấp mỗi cái đẳng cấp lính đánh thuê chỉ có thể l ĩ n h tương ứng nhiệm vụ này hay là cũng là vì người d á m hộ thân an toàn đi để tránh khỏi xuất hiện không tất yếu thương vong nhìn thấy đẳng cấp giới thiệu rô d e s trong lòng càng là âm thầm kêu khổ sớm biết đi kiếm một chiến sĩ công lao chương tới nói như vậy dựa theo chính mình thực lực phân chia tựa hồ lập tức có thể đạt được hai sao lính đánh thuê đẳng cấp chứ đối với muốn tiếp xúc càng nhiều rô d e s không khỏi phiền muộn nghĩ đến mà đối với ba sao lính đánh thuê hắn là không dám hy vọng xa vời Thấp nhất thanh đồng chương n cấp yêu cầu yêu để hắn trốn bốn ư c t mươi sáu thật phong lính đánh thuê đội hưng ơ phấn hướng về trung gian cái quầy kia đi đến nhìn chen chúc đám người dô đẹp nhũ nhũ mày lao lực cựu n ư u nhị h ồ khí lực mới chen vào đi một điểm thế nhưng ngay mới vừa thời gian trong chớp mắt trong lúc đó dĩ nhiên là lần thứ hai bị bỏ ra đáng chết đứng ở phía ngoài đoàn người nhìn chen chúc đám người nghe bọn họ náo động âm thanh rộ đ ẹ s â m thầm mắng như vậy khẳng định là không được đợi được chính mình chen vào đi thời điểm nói không chắc món ăn đều đã n g ộ i c h ư ớ c mắt một cái lòng sinh một kế khoe miệng lộ ra một tia gian trá nụ cười hoa ai đi tiền những này kim tệ là ai sau một khắc liền nghe đến hắn gỡ bỏ cổ họng lớn tiếng quát nhất thời như xích như chấp giật mọi người đều hướng về địa phương này nhìn sang thừa dịp bọn họ xuất thần trong nháy mắt đó dỗ đẹp sử dụng bú sữa khí lực hướng về bên trong chen tới tại người khác vẫn không có phản ứng lại thời điểm nhưng là đã đi tới đoạn trước nhất vị trí kha kha tiểu dạng cùng lao tử ngoạn nhìn những n à y nhân dỗ đẹp lộ ra vẻ đắc ý c ư ờ i gian phản ứng lại sau khi mọi người đều hướng về người khởi s ư ớ n g dỗ đẹp đầu đi phẫn nộ ánh mắt đối với những này nhân nhãn thần la đức nhưng là chẳng thèm ngó tới đi chính mình đường người khác yêu sao nói liền sao nói đi ngược lại hắn coi như làm không nghe thấy là được rồi nhìn nhiệm vụ bảng trên dạy đặc bày ra những nội dung kia rô d e s không khỏi nhữ mày cảm giác một trận t r ò n váng nhiệm vụ cũng quá là nhiều một điểm đi càng làm cho rô d e s đau đầu sự tình vào lúc này cũng là hiện ra đầu tiên liền là mình bây giờ chẳng qua là một cái một tinh lính đánh thuê có thể lĩnh nhiệm vụ nhưng là thật là ít ỏi hơn nữa đều là một ít kẻ nhạt cực độ sự tình tỉ như giúp người truyền tin hoặc là cái gì chuyện nhỏ nói chung chính là nhỏ đến thương cảm sự tình người anh em làm sao không tìm được thích hợp nhiệm vụ ngay dỗ đẹp sâm thầm phiền não thời điểm bên người truyền đến cái kia thanh nhâm quen thuộc để hắn quay đầu nhìn lại không phải là vừa n ã y mang chính mình đến lính đánh thuê hiệp hội vị đại thúc kia sao không biết lúc nào hắn đã đi tới chính mình bên người giờ khác này đang đứng tại chính mình bên người mỉm cười nhìn chính mình hay là hắn cũng là đến lĩnh nhiệm vụ mới đi tôi t h i ể u r ồ đẹp là nghĩ như vậy một tinh lính đánh thuê đáng chết đẳng cấp không có nhiệm vụ gì hảo lĩnh sớm biết nên đi trước chứng thực một thoáng chiến sĩ đẳng cấp bằng không cũng không trở thành như vậy hai sao lính đánh thuê tổng thể so với hiện tại khá vẻ mặt đau khổ chỉ vào mặt trên những nhiệm vụ kia r ồ đẹp hai toán nói rằng một tinh lính đánh thuê là thấp một chút bất quá ta nhớ tới tựa hồ một tinh lính đánh thuê có thể vượt qua hai cấp l í n h nhiệm vụ ngươi nhiều nhất có thể lĩnh ba sao nhiệm vụ nghe được r ồ đẹp tên đại hán kia nhữ nhữ mày trầm ngâm một chút sau khi nói rằng ngươi là cao cấp chiến sĩ ân ngươi rất nhiều nhập lính đánh thuê nào đội sao nếu như không có có thể cùng gia nhập ta lính đánh thuê đội cùng chúng ta đồng thời làm nhiệm vụ tin tưởng đối với ngươi mà nói như vậy có lẽ sẽ tốt hơn một điểm lập tức không giống nhau không chờ r ồ đẹp nói chuyện tên đại hán kia túi đầu trầm tư chỉ chốc lát sau c h ầ m rãi nói rằng lính đánh thuê đội không sai chính mình vừa nãy nhìn cái kia phân giới thiệu tóm tắt Tựa hồ là nhiệm vụ nó càng là t õ ràng điểm ra chỉ có t h một lính đánh thuê đội lính đánh thuê đội hay nhất chỗ tốt chính là lính nhiệm vụ thời điểm thuận tiện một ít nói thí dụ như tên lính đánh thuê này đội ở giữa mạnh nhất người là một cái bốn sao lính đánh thuê như vậy bọn họ là có thể lính cái này bốn sao lính đánh thuê nói có thể lính đến cấp bậc cao nhất nhiệm vụ mọi người cùng nhau hoàn thành hơn nữa có một ít nhiệm vụ nó càng là rõ ràng điểm ra chỉ có thể do lính đánh thuê đội lính điều này cũng tạo thành lính đánh thuê giới bên trong lính đánh thuê đội thành đàn nguyên nhân nhỏ đến năm người tiểu đội đại đạo mấy ngàn người loại cỡ lớn đoàn lính a n h thuê ta có thể không t ố i đầu nghĩ đến hồi lâu hoặc có lẽ bây giờ cũng chỉ có cái này cái biện pháp này có thể được đi d o s e p h bất đắc dĩ hỏi hẳn là không có vấn đề chúng ta lính đánh thuê đội thành viên không ít thêm vào ngươi đã có hai mươi cái người vừa vặn chúng ta lần này nhận lấy một cái hộ tống nhiệm vụ nếu là ngươi có hứng thú có thể gia nhập vào ân chờ ta một chút giúp ngươi làm một thoáng thủ tục đi khe tao mày nghĩ đến chốc lát tên đại hán kia thấp giọng trả lời lập tức mang theo rỗ đẹp lại trở về trước hết cái kia đăng ký lính đánh thuê quầy hàng bên kia giúp hắn xử lý mới tinh thủ tục b ợ rủ sở đội trưởng n g ư ờ i đã đến rồi làm sao lại có thành viên mới gia nhập mới vừa tới đến quầy hàng trước đó liền nghe đến một cái người phục vụ nhiệt tình chào hỏi hiển nhiên cái này tên là b ợ rủ s ở đại hán tựa hồ đang bên này hôn rất thuộc ân gia nhập một cái thành viên mới hỗ trợ đăng ký một thoáng vân vân còn muốn làm nhiệm vụ đi gật đầu bở rủ sơ mỉm cười nói rằng tại một phen thao tác thủ tục sau khi không có bất kỳ bất ngờ rô đès rất thuận lợi liền gia nhập vào cái này tên là tật phong lính đánh thuê đội ở giữa mà càng làm cho rô đès bất ngờ chính là tên lính đánh thuê này đội dĩ nhiên là một cái ba sao lính đánh thuê đội bên trong tuy rằng thêm vào chính mình chỉ có hai mươi cái thành viên thế nhưng hầu như đều là cao cấp chiến sĩ còn bên người bở rủ sở càng là một cái thanh đồng chiến sĩ còn bọn hắn nữa đội trưởng nhưng là một cái bạch ngân chiến sĩ đối nội thậm chí còn có một cái đại ma pháp sư cùng một cái cao cấp ma pháp sư như vậy đội hình để j o d e p h âm thầm chắc l ư ớ i có vẻ như tên lính đánh thuê này đội khá tốt hoàn thành thủ tục j o d e p h xem như là tùng thở một hơi tại bờ rủ sở dẫn dắt đi hai người hướng về trong thành bọn họ lính đánh thuê đội trô đặt chân chạy đi dọc theo con đường này thừa dịp một chút thời gian j o d e p h đối với liên quan với lính đánh thuê cùng lính đánh thuê đội c h i thức càng là tiến hành một phen bù lại đ ã được đáp án nhưng là để hắn âm thầm giật mình hắn biết lính đánh thuê đội có thể chia thành năm cái đẳng cấp mà bốn sao cùng năm sao lính đánh thuê đội đã đổi tên vì làm đoàn lính đánh thuê chẳng những có nhân số hạn chế càng là thành công viên thực lực hạn chế cùng nhiệm vụ hoàn thành lượng hạn chế có thể nói đã ít lại càng ít tối thiểu nghe b ở rủ sở nói toàn bộ đại lục bên trên năm sao lính đánh thuê đội sẽ không vượt qua mười cái mỗi một cái năm sao lính đánh thuê đội thực lực càng là lớn đến mức khủng bố cao thủ như mây không chút nào kém cỏi hơn một nhánh cường lực chiến đấu quân đội bọn họ cái này tật phong lính đánh thuê đội tại lính đánh thuê giới bên trong cũng được cho trung thượng du một nhánh lính đánh thuê đội đi thậm chí so với những khác ba sao lính đánh thuê đội càng cường đại hơn m m ộ chút bởi vì bọn hắn con đường chính là tiểu mã tinh đối với mỗi một cái thành viên thực lực đều đạt đến rất cao yêu cầu nói thí dụ như là hiện tại dù đẹp nếu là không có cao cấp chiến sĩ thực lực tin tưởng bở rủ s ở là sẽ không để hắn gia nhập chính mình lính đánh thuê đội đến ha ha phía trước là bọn chúng đặt chân nơi đang nói chuyện thiên ở giữa thời gian đều là trải qua đặc biệt nhanh rất nhanh dồ đ ẹ tại bờ rủ sở dẫn dắt đi liền đã tới ở và o ngoại thành một chỗ tòa nhà trước đó n à y một tòa tòa nhà xem ra rất cổ lão phỏng t r ừ n g có nhất định năm tháng dựa vào bờ rủ sở thuyết pháp bên này tựa hồ là bọn họ tật phong lính đánh thuê đội đóng quân đ ị a cửa đứng hai cái vóc người đại hán khôi ngô thủ vệ nhìn thấy bờ rủ sở trở về hai người lộ ra vẻ tươi cười tại trào hỏi bờ rủ sở đội trưởng nhanh như vậy sẽ trở lại kha kha lần này có m ò đến cái gì hảo nhiệm vụ không hộ tống nhiệm vụ cũng không tệ lắm giá cả hợp lý đúng rồi cái này là chúng ta thành viên mới rô d e s solomon cùng hai người các ngươi n h a i con nói như vậy cũng là vô dụng được rồi ta đi vào trước buổi tối mở hội thời điểm cụ thể nói ngày mai chúng ta làm nhiệm vụ đi t h u cùng nở nụ cười hai tiếng vợ rủ sơ lớn tiếng nói tại hai người ánh mắt nghi hoặc ở giữa rỗ đẹp còn chưa kịp nhìn rõ ràng tòa này trạch viện chi tiết nhỏ dung mạo đã bị bờ rủ sở lôi kéo đi vào phía trong trong đại viện cùng bên ngoài hiện ra tuyệt nhiên không giống răng dấp vừa đi vào đến đầu tiên hiện ra ở trước mắt là một cái đại v i ệ n tử chính diện phía trước là một cái xưởng môn p h ò n g khách bên trong chỉnh tề bày hai hàng cái bản xem ra là mở hội thời điểm dùng mà hai bên nhưng là hai hàng p h ò n g úp hẳn là thành viên chỗ ở đi nay một đám có kiếp hẳn là chạy ra tiêu khiển đi tới ha ha đi ta mang ngươi đi ngươi gian phòng nhìn thời gian cũng không còn sớm ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút cơm tối trên ngựa lập tức bắt đầu đến thời điểm ta đưa ngươi giới thiệu cho đại gia đội trưởng khuya hôm nay hẳn là cũng sẽ trở về đến thời điểm đại gia gặp gỡ nhìn vắng vẻ sân bờ r ù sợ lộ ra một tia tiểu ngẫu nhưng cái kia cười mắng lập tức quay đầu nhìn về rồ đ ẹ c nói rằng tại hắn dẫn dắt đi rồ đ ẹ c rất nhanh đã bị mang dẫn tới tay trái mình biên một hàng kia phòng ốc đệ ba gian theo trầm trọng c ò n kẹt â m thanh truyền đến cửa phòng bị mở ra trong phòng c h à n g cảnh hiện ra ở tại hắn trước mặt rất đơn giản gian nhà liền hai tấm giường chiếu cùng một cái bàn còn có mấy cái ghế dư thừa đồ vật không hề có một chút nào rất mộc mạc rất sạch sẽ rất khó tưởng tượng một lính đánh thuê gian phòng sẽ sạch sẽ đến cái trình độ này ân tiểu tử ngươi vận khí tốt s đã có thể là chúng ta bên này coi trọng nhất mà sống một gia hỏa đàn ba tựa như không giống chúng ta cái kia một đám đại lao gia môn gian phòng tựa như ổ chó như thế p h ò n g chừng ngươi thấy được sẽ dọa đến ngươi đi ha ha được rồi sau đó ngươi rồi cùng ra hỏa này ở cùng một chỗ đại gia lẫn nhau chiếu cố nghỉ ngơi trước đi bọn họ sẽ trở lại thật nhanh đến thời điểm tới tìm ngươi nhìn sạch sẽ gian phòng b ở rủ sở cười khổ hướng về r o d e s e nói rằng phiền phức đại ca rồi gật đầu r o d e s e cảm tạ nói rằng ngày hôm nay nhưng là ra ngoài gặp quý nhân đây không phải là hiện tại lính đánh thuê sự tình giải quyết cũng tìm được chính mình tổ chức chủ yếu nhất hay tìm đến một cái điểm dừng chân tất cả đều xem như là ổn định được những này không đều là b ở rủ sở trợ giúp chính mình sao ra ngoài tại bên ngoài đại gia trợ giúp lẫn nhau ân ta về đi xử lý một chút chuyện ngày mai còn muốn chấp hành nhiệm vụ đi đáng chết những tên khốn kiếp này vẫn chưa trở lại mới thời gian một ngày cũng bất an tức một thoáng thực sự là phiền phước được rồi ngươi nghỉ ngơi trước ta chờ một chút tới tìm ngươi c a o mày thấp giọng oán giận vợ rủ sơ lại là khai báo một ít chuyện sau khi hướng về bên ngoài đi đến nhìn sạch sẽ phong ố c cùng mình trong tưởng tượng xác thực không giống nhau lắm dỗ đe tùng ra một hơi lính đánh thuê chi đồ bắt đầu sau đó sẽ là làm sao chính hắn cũng không rõ ràng bất quá mục tiêu kiệt nhưng vẫn là rất sáng suốt trong mắt tinh quang trợt lóe lên chậm rãi đi tới chính mình bên giường dưới trướng túi đầu trở nên chầm tư hắn bắt đầu vì mình tương lai tiến hành tính toán Chương 47, bạn cùng phong nghẹt bạn đạ. mùa đông buổi tối đều là đen đặc biệt nhanh ở trong phòng cảm giác mới sau một chốc thời gian nhưng mà hiện tại hướng về xong nhìn ra ngoài sắc trời cũng đã là một mảnh hôn ám đi tới bên cửa sổ r ố i đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại ánh đèn điểm điểm biểu thị buổi tối đến k hít sâu một cái mang ý lạnh khí tức dô đès không khỏi chậm rãi nhắm lại con mắt của chính mình lẳng lặng hưởng thụ này hiếm thấy một khắc rất yên tĩnh rất an lành trong lòng một mảnh kỳ hảo như vậy sinh hoạt tựa hồ đang thư thích đồng thời nhưng là cảm nhận được một tia cô độc Đúng, là cà ô không cô, đơn. Cô đơn không cô cô cô độc, đơn, đơn độc cùng có nhưng phải rõ r n g g i ớ i người hạn, hắn thế nhưng không cô đơn có cô kiến h ô cô n n g g độc, có ư ờ cô độc t h h không thật sự không nhiều. ư người n đơn, đơn g cô cô cô tức độc c lại sự ả mỗ tăng ca đi, còn có giờ r ồ i mấy người dáng dấp tại chính mình não hải ở giữa tranh qua không biết nhiều ngày như vậy mấy người bọn hắn ở nơi đâu lại đang làm gì sẽ có hay không có nguy hiểm gì đây thành kia chủ hòa đáng chết dô dơ thật sự sẽ lớn như vậy phương thả bọn hắn sao bọn họ đều sẽ phải đi con đường nào nghĩ tới đ â y biên trong lòng không khỏi một trận khó chịu từ nhỏ đến lớn anh không ra anh em không ra em mấy người không nghĩ tới bị một hồi đột nhiên xuất hiện biến hóa cho phá tan chia lịa tứ phương thật dài thở ra một hơi tựa hồ muốn đem trong lòng mình cái k i a một k i a khó chịu không lạc cho bỏ giống như vậy nhưng mà nhưng là phát hiện càng như vậy nhưng càng cảm giác được không lạc khó chịu k h ẽ to mày hít sâu một hơi thậm chí liền lá phổi đều cảm nhận được một k i a ý lạnh nhiệt độ thật sự rất thấp đột nhiên ngựa, lập tức đã sắp qua đi đi, do mùa mùa、no、đẹp mở a xuân còn thể Thử viễn sao. mắt quát to một tiếng tay cấp tốc hướng về sau lưng mình dối đi rút r a treo ở sau lưng mình âm long kèm theo lênh lảnh âm thanh nhanh chóng xoay người trường kiếm chỉ sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo chỉ thấy giờ khác này đứng ở trước mặt mình chính là một người cao to ước một m sáu ngũ khoảng t r ư ờ n g trái phải sắc mặt trắng non vóc người nhỏ gầy nam tử trắng non da thịt thanh tú dung mạo tại một bộ màu xanh lam ma pháp sư trường bảo đem thân thể gầy nhỏ vững vàng che giấu ở phía dưới thẳng tắp ma pháp sư trường bảo không có một tia nhăn nghèo làm cho người ta một loại rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác một con lam nhạt tóc d à i dối tung tại ma pháp sư trường bảo bên trên cùng ma pháp sư trường bảo màu sắc tựa hồ dung làm một thể giống như vậy t r ì n h thể tương đương hài hòa rất phiêu giật rất dễ nhìn không sai là rất dễ nhìn rất khó tưởng tượng một nam tử dĩ nhiên sẽ xảy ra ra như vậy một bộ dung mạo phỏng t r ừ n g coi như là nữ tử nhìn cũng muốn đấu k ỹ như v ấy ra thịt cùng dung mạo đi trước ngực cái kia một viên ma pháp sư công lao t r ư ờ n g c à n g là có vẻ trói mắt đại ma pháp sư dĩ nhiên là một cái đại mà pháp sư một cái như thế thanh tú gầy yếu ra hỏa dĩ nhiên là một cái đại mà pháp sư ha ha h u y n h h u y n h đệ không muốn như vậy ta là edda người bạn cùng phòng cẩn trọng một chút sẽ chết người đó nhìn s ắ c mặt lạnh lẽo rô đèn nam tử kia lộ ra một k i a lung túng nụ cười cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay hướng về ám long r ồ i đi cẩn trọng đưa nó lấy ra không cho nó chỉ vào chính mình mặt tự hồ sợ như vậy sẽ xúc phạm tới chính mình edda chịu đòn nghe được cái tên này d o đ ẹ p chăm chú nhũ lông mày dần dần thả lòng ra là bờ rủ s ở nói cái kia chính mình bạn cùng phòng lần thứ hai tinh tế quan sát một phen mới thu từ bản thân t r ư ở n g kiếm ám long không nghĩ tới chính mình bạn cùng phòng s đã dĩ nhiên chính là hắn hơn nữa dĩ nhiên chính là cái kia đại ma pháp sư thực sự là bề ngoài xấu xí nếu như không phải mặc vào này một ghế đại biểu thân phận ma pháp sư t r ư ở n g bảo phòng chừng người khác chỉ có thể đưa nó xem là một cái không lớn lên nhóc con thậm chí là một cái tiểu nương môn đi tại rổ đèn quan sát s đạ thời điểm hắn cũng đang quan sát rổ đèn nhìn hắn răng rấp đặc biệt là nhìn thấy rổ đèn tóc đen mắt đen tình dáng r ấ p thời gian trong mắt loe ra một tia kinh hãi cùng ánh mắt n g h i hoặc ngươi liền bợ rủ s ơ đội phó nói cái kia mới tới đội hữu đi ha ha sau đó chúng ta chính là đội hữu đại gia lẫn nhau chiếu cố đi tới rổ đèn trước mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào tinh tế nói rằng không kìm lòng được nhữ nhữ mày vẫn chính là có một chút đàn bà ngược lại mình là không quen như vậy cảm giác cường xả ra vẻ tươi cười j o d e s h cũng là ôn hòa nói rằng ân sau đó chiếu cố nhiều hơn được rồi bờ dù s ơ đội trưởng đang cùng lam địch đội trường ở chuyện thương lượng mọi người chúng ta đều trở lại hiện tại đều ở bên trong đại s ả n h chuẩn bị ăn cơm nhi ta chạy tới là gọi n g ư ờ i tới đi cùng đi ra đi vân vân còn muốn mở hội có người nói buổi tối còn có một hội nghị muốn mở ngày mai muốn làm nhiệm vụ đại gia đang chuẩn bị đón gió đây cảm giác bầu không khí có một chút q á i dị hai người có một câu không một câu cái kia ez đạ hay là cũng là có vẻ một tia lung túng sắc mặt lại vẫn đừng đỏ một thoáng hướng về rồ đèn nói rằng khái khái khục đi cái kia chúng ta đi thôi nhìn thấy này một bộ dáng dấp rồ đèn bị chính mình n g ụ m nước cho sang đến thật sự là không chịu nổi ez đạ này một bộ dáng dấp thậm chí ở trong lòng âm thầm cảm khái ra hỏa này có phải hay không b ố i bối bên dưới ngọn núi đến thỏ muốn là nếu như vậy cái kia chính mình buổi tối cùng hắn cùng tồn tại một thất không phải quá nguy hiểm mang theo từng chút từng chút lo lắng dô đẹp trốn bình thường hướng phía trước đi đến cấp tốc sát phòng khách đi đến địa phương này thật sự không muốn ở lâu thêm một giây giờ k h ắ c này dô đẹp nhưng là không có phát hiện tùy tung ở sau lưng hắn cái kia s đ ã nhìn dô đẹp bóng lưng nhưng là có vẻ có một chút quái dị cùng phức tạp bên trong mang theo quá nhiều nghi vấn cùng không rõ đến đến đại sảnh bên này đèn dầu sáng rỡ giờ k h ắ c này bên trong đại sảnh đã tụ tập hơn mười người bao quát mở rủ s ở ở bên trong phỏng chứng hết thệ tật phong lính đánh thuê đội thành viên đều tụ tập ở chỗ này đi hầu như cùng một màu nam tử ngoại trừ một cái nữ ma pháp sư hẳn là chính là cái kia bở rủ sở trong miệng cao cấp ma pháp sư đi jodest ớ i mau tới đây đến ta giới thiệu cho ngươi chúng ta một chút tật phong lính đánh thuê đội thành viên xa xa liền nhìn thấy j o d e s xuất hiện bở rủ sở từ trong đám người đứng lên cao giọng ngắc hô nhất thời mới vừa rồi còn náo động phòng khách lập tức liền xa vào đến yên tĩnh ở giữa mọi người ánh mắt đều hướng về r o d e s bên này xem ra thật ra khiến r o d e s nhỏ nhỏ khẩn trương một cái đi tới r o d e s trước mặt đem hắn kéo đến chính mình bên người cái kia không chỗ ngồi dưới trướng hướng về có người nói rằng ta mới vừa nói quá ngày hôm nay chúng ta lính đánh thuê đội gia nhập một cái thành viên mới r o d e s solomon hắn là từ thanh phong thành lại đây người một cái cao cấp chiến sĩ vẫn không có đi chiến sĩ nghiệp đoàn lĩnh công lao trường cho nên chỉ là một cái một tinh lính đánh thuê đại gia sau đó muốn chiếu cố nhiều hơn hy vọng đại gia sau đó nhiều trợ giúp nhìn đại gia hoan g n ê n dáng dấp rô đès cũng là khách sáo nói rằng chỉ bất quá cả người vẫn là không dễ chịu bởi vì bên người c h â u ngồi ngồi chính là s đạ gia hòa kia được rồi rô đès vị này liền là chúng ta đội trưởng lam địch chúng ta tật phong lính đánh thuê đội lao đại lôi kéo rô đès đi tới ngồi ở tối ở giữa cái kia thô cùng đại hán trước mặt và rủ sờ giới thiệu nói rằng tinh tế nhìn lại chỉ thấy cái này lam địch đội trưởng là một người trung niên Thu cùng vẻ mặt tựa hồ hiện ra hắn d ũ n g cảm tính cách một tiếng màu bạc chiến giáp để hắn vóc người nghĩ tới càng thêm khôi ngô làm cho người ta một loại tính bùng nổ cảm giác một con mái tóc màu nâu tùy ý ràng buộc ở phía sau đầy mặt hồ cha giờ khác này mang theo hơi ý cười nhìn mình làm cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết c trần c ủ a t ô i net được d o d e s đến ta mời ngươi một chén cái gì đội trưởng không đội trưởng gia nhập chúng ta tật phòng sau đó ngươi chính là chúng ta huynh đệ nhớ tới muốn làm đến bất ly bất khí sinh tử không rời là huynh đệ liền muốn giao mệnh đặc biệt là chúng ta lính đánh thuê người này phải tin mặc cho chính mình huynh đệ ở trên chiến trường muốn cảm đem chính mình mệnh giao cho mình chiến hữu hy vọng ngươi rõ ràng điểm này một tiếng hào sảng tiếng cười chỉ thấy lam địch nâng chén hướng về rổ đẹp sau khi nói xong uống một hơi cạn sạch thanh âm kia thậm chí chấn động đến mức rổ đẹp lỗ thai tê dại sức lực mười phần vô cùng hào sảng đặc biệt là ánh mắt kia để rổ đẹp sâu sắc bị đánh động rất chân thành rất nghiêm túc nhất định lam địch để rủ ậ nhận n nhiệt huyết sôi trào, mang trịnh nói, huyết theo chăm chú chọc sôi tiếp trào, mặt r vẻ bờ sơ giới là lớn là mày, mà uống xuất từng ngụm nữ nhưng trên nhưng mang n chặt mặt theo phát từ hạ, ộ tâm Tiếp tại nụ cười. Tiếp đó, tại bờ i đó, rủ sờ g thiệu dưới rất nhanh rô đès liền đem tật phong lính đánh thuê đội vì làm không nhiều mười chín cái nhân toàn bộ biết một cái biến đối với lính đánh thuê đội ở giữa vì làm không nhiều hai cái ma pháp sư một trong duy nhất nữ tính johns càng là nhiều chú ý vài lần dài đến giống như vậy thế nhưng rất hào sảng không chút nào kém cỏi hơn cái khác nam tính hay là đây chính là tại lính đánh thuê giới đặc biệt là tại như vậy hầu như cùng một màu nam tính đoàn lính đánh thuê ngốc lâu sau khi dượng đi ra quen thuộc đi được khuya hôm nay đại gia tận hưng uống ngày mai chúng ta xuất phát chấp hành nhiệm vụ tin tưởng vừa nãy v ở rủ sở đã cho các ngươi tất cả mọi người nói lần này nhiệm vụ rất đơn giản hộ tống đoàn người đi đế đô chính bọn hắn bản thân thì có chừng trăm nhân đội ngũ chúng ta chẳng qua là làm trợ thủ thôi tin tưởng không khó tiền t h u ê nhưng là rất cao lần này đại gia làm xong liền nghỉ ngơi một tuần lễ lần thứ hai sang sảng nợ nụ cười lam địch lớn tiếng nói kha kha nhiệm vụ này nhưng là ta lao lực k i ự u như nhị hổ khí lực mới cấp đến vận khí tốt vừa vặn cái kia cố chủ mới vừa tuyên bố nhiệm vụ ta ở đây trực tiếp liền đón lấy muốn không phải chúng ta tật phong lính đánh thuê đội tín dự cùng thực lực bọn hắn đều để ý còn chưa tới phiên chúng ta đây điều này nói rõ chúng ta đã chân chính trưởng thành kha kha lần này chúng ta nhưng là kiếm bộ rồi lúc này bờ rủ sở cũng là hương phân nói tự hào vẻ mặt lộ rõ trên mặt trước mắt này cơm đại gia ăn có thể nói tận hứng đặc biệt là rô đèn rất lâu không có cao như thế hương quá tại vui vẻ bầu không khí ở giữa uống từng ngụm lớn t i ể u ăn từng miếng thịt lớn như vậy sinh hoạt là hắn trước đây nói không cách nào hưởng thụ đến tại như vậy tức giận dưới đại đa số người đều là h ư ớ n g r ồ i đầu tại tan họp thời điểm hầu như đều là lẫn nhau nâng g rời khỏi phòng khách hướng về chính mình gian phòng trở lại chương bốn mươi tám đệ một lần nhiệm vụ tên đ á n g chết mơ hồ ở giữa r ổ đẹp nghe được một trận tiếng chửi rủa mơ hồ cảm giác tựa hồ có một người nâng chính mình mở ra cánh cửa kia đem chính mình phủ đến trên giường oán giận l ạ c kha kha ngươi là ai thả ra lao tử vẫn không có uống đủ trở lại trở lại kế t ủ mở mông lung con mắt miễn cưỡng nhìn rõ ràng tựa hồ đỡ chính mình người chính là e d đạ lảo đảo đẩy ra ra hỏa này dồ đe xoán giận nói rằng cho dù là vào lúc này trong lòng vẫn là mơ hồ tê dại bị ra hỏa này đỡ men say nhất thời liền biến mất rồi hơn một nửa h ừ cho ta thành thật ngủ tất cả mọi người nghỉ ngơi ngơi cùng ai uống đi ta có thể nói cho ngươi biết buổi tối ngủ cho ta thành thật một chút bằng không chớ có trách ta không k h á c h khí nhìn say khước dô đèce s đ ã không khỏi n h u n h u mày oán hận chú oán cái này tên đ á n g chết túy nhãn m ô n g lung r ỗ đèce thoát khỏi s đ ã cái này nhìn như thỏ vì làm nương tử r ỗ đèce thì t h ả o thoán giận nằm ở chính mình trên giường rất nhanh sẽ ngủ say như chết lên nhìn ngủ say như chết dô đèce ngồi ở phía đối diện s đ ã giờ khắc này ánh mắt nhưng là có một chút phức tạp da hỏa này tham gia tựa hồ làm cho mình sinh hoạt muốn phát sinh biến hóa rất lớn chăm chú nhìn da hỏa này dung mạo trong mắt càng là mang theo vô hạ nghi hoặc、25. r ô đèn lên hôn đ à n ngươi vẫn ngủ mơ hồ ở giữa r ô đèn cảm giác có người tại chính mình bên thai lớn tiếng kêu to đồng thời lôi kéo chính mình góc áo lay động hơi nhũ nhũ mày một cái xoay người sẽ bị tử lôi kéo một cái xoay người bao lấy chính mình đầu kế tục ngủ say như chết r ô đèn chút nào không có ý thức đến đó khắc một đôi h oán hận con mắt chính tại nhìn mình tên đang chết lên cho ngươi ngày hôm qua uống nhiều như vậy nếu như ngươi muốn tại đệ một lần lúc thi hành nhiệm vụ liền đến muộn hoặc là bỏ qua ngươi cứ tiếp tục ngủ đi một cỗ to lớn lực đạo truyền đến sẽ bị tử xốc lên thiếu một chút liền cả người đều bị mang ngã sấp xuống một cái cơ linh đồng thời bên thai truyền đến gầm lên giận dữ âm thanh sắc bén âm thanh để rộ đe dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người mở mắt buồn ngủ mơ hồ hướng về mặt sau nhìn lại một cái dùng mình để hắn tùy ý nhất thời hoàn toàn không có chỉ thấy lúc này e s đã đang đứng tại chính mình bên giường mạnh mẽ nhìn mình lom lom đôi mắt kia bên trong chính đang buốc lên đ ố m lửa khái khái khủng lúc nào đáng chết ngủ quên trên ngựa lập tức lên trên ngựa lập tức lên phản ứng lại sau khi vội vàng né tránh cặp kia thanh tú con mắt cảm giác thân thể một trận lạnh lẽo chỉ thấy giờ khắc này mình không phải là chỉ mặc nội k h ổ sao cũng không biết ngày hôm qua lúc nào cởi bỏ sẽ không phải bị cái này tên đáng chết cho thoát đi lẽ nào hắn thừa dịp chính mình trong lòng run lên vội vã phủ thêm một bộ y phục thay đổi sắc mặt r ồ đ ẹ p ba lần hai lần t r ò n g lên một tiếng trang phục nhảy xuống giường phô hừ nhanh lên một chút đi đại gia lập tức liền phải lên đường xem thường nhìn một chút r ồ đès dáng dấp s đã chậm rãi nói rằng lập tức chậm rãi hướng về ngoài cửa đi đến nem c á i kê tiếp bóng lưng cho dại ra r ồ đ ẹ p r ồ đ ẹ p nhưng là không có phát hiện xoay người s đã sắc mặt dĩ nhiên đường đỏ phỏng chừng nếu để cho hắn thấy một màn này sẽ chỉ làm trong lòng hắn càng thêm hoang mang cùng nghi hoặc đi đáng chết làm sao ngay cả chuyện này đều quên nhìn thấy s đã đi ra ngoài r o d e s vô vô chính mình đầu sau khi phiền muộn tự nói ngày hôm nay nhưng là hắn gia nhập tật phong lính đánh thuê đội sau khi cần chấp hành đệ một cái nhiệm vụ cũng là trở thành lính đánh thuê sau khi đệ một cái nhiệm vụ chính mình thiếu một chút đem điều này sự cho quên luôn âm thầm chửi bới say rượu nhiều vong sự đồng thời r o d e s cũng là vội vàng qua loa chuẩn bị một thoáng thu từ bản thân cái kia mấy cái thật là ít ỏi hành lý đi ra tùy ý cọ rửa một lúc sau cấp tốc hướng về phòng khách đi đến đi ra cửa ở ngoài nhìn s ắ t trời vẫn tính sớm trong lòng hắn mới tính là âm thầm tùng ra một hơi chính mình hẳn là sẽ không chế đến ba chân bốn cẳng rất nhanh liền đã tới bên trong đại sảnh chỉ thấy giờ khắc này tật phong lính đánh thuê đội hết t h ạ thành viên trên căn bản đều là đã đi tới trong đại sảnh bữa sáng chính đang tiến hành nhìn thấy rộ đẹp đến mọi người cũng là hữu hảo gật đầu bắt chuyện sau khi vội và ăn đơn giản bữa sáng một phen ăn như h ù n như sói sau khi mọi người mới tính là đánh ở no mang theo nụ cười thỏa mãn chờ đợi lam địch đến truyền đạt mệnh lệnh ha ha tất cả mọi người làm đến rất sông chứ ân、uhm, không sai được rồi nếu ăn xong rồi cái kia liền chuẩn bị một chút chúng ta xuất phát nhiệm vụ lần này tuy rằng đơn giản thế nhưng đại gia không thể phớt lờ cùng d ị vãng một chút chức trách bất biến đến đế đô đường chúng ta cũng không phải là đệ một lần đi tin tưởng những này đều không cần ta nhiều lời vạn sự cẩn thận mới là tốt ân、uhm, đại gia xuất phát quả nhiên không có chốc lát thời gian liền truyền đến lam địch sang sảng nhỏ r ộ n g lập tức cái kia khôi ngô thân hình đã xuất hiện ở mọi người ánh mắt bên trong tiếng cười sau khi đó là cái kia tục tặng lời nói âm thanh kha kha đội trưởng chúng ta lúc nào cho ngươi thất vọng quá yên tâm đi việc rất nhỏ lần này b ợ rủ sơ đội trưởng thật đúng là cướp được một phần chuyện tốt hộ tống những n à y nhân đi đế đô một chuyến tiền thuê cao như vậy kha kha như vậy nhiệm vụ nhưng là ít có đây tại lam địch âm sau khi đi ra chính là một cái số tuổi cùng d ỗ đẹp gần như tiểu thanh niên một bộ cổ quái dáng dấp rất khó khiến người ta tưởng tượng đến hắn chính là cái này tật phong lính đánh thuê đội ở giữa chủ lực tác chiến một thành viên một cái nằm ở cao cấp chiến sĩ đỉnh điểm nhân vật bị đặc tiểu tử ngươi thiếu cho ta ở bên kia pha trò ta còn không biết ngươi cho ta lưu tâm một điểm càng là đơn giản nhiệm vụ càng dễ dàng xảy ra vấn đề được rồi hãy bớt sàm nôn đi vợ rủ sở cùng khoa l ỏ vô bọn họ đã tại ngoài thành cùng cố chủ sẽ cùng đi tới chúng ta mau mau tới đi cười mắng nhìn cái này gầy yếu bị đặc lam địch hào sảng nói có thể nhìn ra được tâm tình của hắn cũng là rất tốt bất quá nhắc tới cũng là dựa vào ngày hôm qua hiểu rõ này một chuyến nhiệm vụ tiền thuê nhưng là cao tới năm trăm kim tệ như vậy tiền thuê làm như vậy nhiệm vụ đúng là cao khiến người ta chắc lưới cũng khó trách đại gia tâm tình sẽ tốt như thế càng chủ yếu vẫn là lần này nhiệm vụ đối phương chính mình liền có mấy trăm người hộ tống đội thuê bọn họ cũng chẳng qua là để bọn hắn đánh làm trợ thủ thôi như vậy nhiệm vụ tương tin cũng là khó gặp đi từ một điểm này liền có thể nhìn ra được cố chủ là một cái giàu có g i a hỏa đối với lam địch dỗ đẹp trong lòng cũng là âm thầm tán thành xác thực nhiệm vụ mặc dù coi như đơn giản thế nhưng không thể phớt lờ vạn nhất xảy ra vấn đề cái kia thì phiền thoái đặc biệt là vào lúc này dỗ đẹp tổng thể cảm giác có một chút dị dạng có một loại dự cảm bánh liệt tựa hồ đang không ngừng cảnh cáo chính mình nhiệm vụ này không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy tại một tiếng to lớn thét to âm thanh ở giữa tại lam địch dẫn dắt đi ở đây hơn mười cái tật phong lính đánh thuê đội thành viên cầm lấy cũng sớm đã thu thập xong bọc hành lý hướng về cửa khai phá mà đi tự nhiên bọn họ rời đi là tại đông đảo lính đánh thuê ra thuộc không muốn đưa tiện dưới bên này rất nhiều người đều là có vợ người bọn họ rời đi nhất định bọn họ người nhà sẽ ở nhà lo lắng không m u ố n đi ở huyên náo động đến lam băng trong thành đoàn người không có đưa tới người nào chú ý không phải nói bọn họ nhân số không đủ mà lại như vậy tình huống tại tên lính đánh thuê này tụ tập thành trong trấn đã có vẻ không cảm thấy kinh ngạc lui tới kết b ẽ kết lũ lính đánh thuê nhiều không kể siết như vậy tình cảnh đại gia tập mãi thành thói quen dĩ nhiên là sẽ không đi lưu ý truy trái tim đen đ ũ á m cập tờ giờ uie nu ạ tôi thậm chí mượn này cùng nhau đi tới tình huống mà nói dô d e s cũng đã đụng tới rất nhiều hỏa giống loại người như bọn hắn chuẩn bị đi chấp hành nhiệm vụ lính đánh thuê đội đại gia gặp mặt nằm ở lễ phép cũng bất quá là gật đầu ra hiệu có thậm chí ngay cả chào hỏi đều không đánh trực tiếp gặp thoáng qua xuyên qua hai con đường đạo dọc theo trong thành nhảy một cái đại đạo trực hành mà đi khoảng chừng sau một giờ mọi người đi tới lam băng thành bắc cửa lớn nhìn trước mắt cái này cao chừng hơn mười trượng thành môn la đức cũng là âm thầm cảm khái không hổ có đại gia chi phong quả nhiên cùng liệt hỏa thành hoàn toàn khác nhau căn bản không thể giống nhau cửa thành nơi giờ khắc này đoàn người chen trúc tại trải qua m ạ n thời gian dài chờ đợi sau khi mọi người cuối cùng là ngoại trừ lam băng thành đi tới ngoài thành xa xa đã nhìn thấy vẫn võ trang đầy đủ đội ngũ ở phía xa dừng lại tu sửa đen nghịt một bọn người số lượng ước chừng năm trăm sáu trăm người nhìn thấy rô đ ẹ p một nhóm người xuất hiện chỉ thấy nhóm người kia ở giữa chạy ra hai bóng người hướng về bên này thét to gác chính là bờ rủ sở cùng khoa lò hựa hai người nhìn thấy hai người rô đ ẹ p sửng sốt lần thứ hai tỉ mỉ hướng về cái kia một nhánh khổng lồ đội ngũ nhìn lại võ trang đầy đủ đúng chỗ thư yếu chủ yếu nhất chính là những này nhân thân tựa hồ là đế quốc quân đội chiến l á p không sai chính là quân giáp dĩ nhiên là một cái tạo đội hình quân đội nhìn thấy những này rỗ đẹp lông mày không tự chủ được nhữ lại tựa hồ tất cả không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy cùng rỗ đẹp giống như vậy người còn lại nhìn thấy tình huống này sau khi cũng là không tự chủ được nhữ mày không nghĩ tới bọn họ hộ tống người dĩ nhiên lai lịch to lớn như vậy có thể điều động như vậy một đạo đại quân đội làm hộ vệ đội như vậy bọn họ đến tựa hồ liền có vẻ dư thừa một chút tựa hồ là người trong q u a n trường cùng người như vậy cộng sự là lính đánh thuê môn không thích nhất c h u y ệ n không chỉ nhiều quy củ hơn nữa không thể xuất hiện bất kỳ ria ăn bằng không thì có ăn không xong túi thấy những này bọn họ mới hiểu được cố chủ vì sao lại khai ra cao như vậy đích giá cả đến bất quá đã có làm sao một nhánh quân đội hộ tống như vậy vẫn xin bọn hắn những lính đánh thuê này tới làm cái gì phải biết bình thường đạo tặc đoàn cùng bọn sơn tặc nhìn thấy này một nhóm người hoa trang không cần nói là có quỷ điểm tử phòng có thể trừng trốn có bất a xa xa o cũng c trốn nhiều sớm đã đã đi xa đi. p ố c chạy đắc Địch cùng mọi người giải thích cũng có khác cũng thích theo hướng thoáng nguyên do trong đó. Tựa hồ lần thứ hai thuê bọn họ cũng không phải là những này nhân bản thân, thôi, thời hướng tình. đại này, nguyên này đến đó, đồng đó bên mang người trong lần bọn bản người kiên trong bờ bất bờ Bất là mà là mà là rủ rủ trì sở sở sự mặt Lam mọi một một tựa gia giải giải do vẻ về về di quá chính là để bọn hắn đánh làm trợ thủ phối hợp một thoáng quân đội thôi không có chuyện gì cần làm nếu đó lấy đại gia cũng, cũng chỉ phải kiên trì tiến hành chương n phần nặng trình tiền g hổ trịch thuê cái cho cả kia một làm tất mọi ờ i c bốn mươi chín thụy nguyễn thành tại bờ rủ sở dẫn dắt đi đoàn người đi tới cái kia một nhánh quân đội khổng lồ trước mặt nhìn bị tầng tầng bảo hộ ở chính giữa chiếc xe n g ư a kia mọi người đang kinh t h á n đồng thời đều lựa chọn trầm m ặ t nghe nói các ngươi chính là tật phong l í n h đánh thuê đội nhìn thấy đoàn người lại đây quân đội ở giữa đi ra một người mặc định giá vóc người đại hán khôi ngô đi tới trước mặt mọi người lãnh đạm hỏi mà hắn trước ngực cái kia công lao trương nhưng là làm cho tất cả mọi người sáng mắt lên sắc mặt hơi phát sinh biến đổi lớn một cái bộ xương tiêu chí cái này tiêu chí tin tưởng coi như là thả ở trên đại lục không người quen biết cũng ít lại càng ít đi là đế quốc đệ một quân đoàn được gọi là đệ một quân đoàn cùng đế quốc dũng sĩ am hắc quân đoàn tiêu chí bộ xương đại biểu thất vọng cùng sắc khí cái này quân đoàn đã từng ở trên đại lục lưu lại vô số truyền thuyết cùng kỳ tích sáng tạo vô số thần thoại càng là tại ngàn năm trước đó đế quốc nằm ở nước sôi lửa bỏng mức độ thời gian bằng mượn bọn hắn một đòn lực cứu vãn toàn bộ đế quốc đồng thời cũng là để bọn hắn cái kia nắm giữ sắp tới năm trăm ngàn tướng sĩ quân đoàn chỉ còn lại không tới trăm người thành viên ta là tật phong lính đánh thuê đội đội trưởng lam địch rất vinh hạnh lần này có thể vì làm đại nhân phục vụ s ừ n g sốt chỉ chốc lát sau vội vã trong đám người đi ra đi tới đội ngũ mặt trước nhất nhìn cái này quan quân lam địch thành khẩn nói rằng trước tiên không nói người này trước ngực cái kia tiêu chí liền nhàn nhạt là hắn quan quân thân phận liền để d ô đê s không dám k i n h thường những người này đều là đại gia hắn có thể không dám thất lễ cùng đắc tội bằng không tùy tiện cho mình ăn cái kế tiếp tội danh gì đến đều là chuyện rất phiền phước ân tới chúng ta liền lên đường đi các ngươi chuyện cần làm rất đơn giản giúp giúp chúng ta xử lý một ít h à n g ngày chuyện nhỏ là tốt rồi còn chuyện còn lại tự chúng ta sẽ giải quyết đúng rồi cho ngươi người thành thật một chút nên xem liền xem không nên xem không nên nhìn không nên nói không cần nói gật đầu tỉ mỉ dò xét mọi người một phen sau khi cái kia quan quân đương nhiên nói rằng nhất định nhất định tuy rằng lời của đối phương khiến người ta nghe tới rất khó chịu thế nhưng có thể có biện pháp gì nghi ở cái này chế độ đẳng cấp xâm nghiêm xã hội ở giữa bọn họ chẳng qua là thân ở tối hạ tầng nhân sĩ thôi cho dù có ma pháp sư tồn tại thì lại làm sao tại những này quan đại gia trước mặt bọn họ còn có thể nhìn thẳng nhìn ngươi đặc biệt là tâm cao khí n g ạ o ám hắc đoàn lính đánh thuê binh sĩ trước mặt một bên rô đẹp cũng là không tự chủ được nhữ nhữ mày hắn không thích đối phương nói lời như vậy ngữ khí càng không thích hơn cái kia một bộ ta chính là đại gia vẻ mặt điều này làm cho hắn liên tưởng đến chính mình trước kia thân ở cái thế giới kia làm quan gia kiểu trời cao còn không biết bọn họ chức trách đến cùng là cái gì không biết vì nhân dân phục vụ câu nói này hàm nghĩa hắn mới là không quản cái gì ám hắc quân đoàn vẫn là cái gì hắc quân đoàn tới đối với cái này hắn cũng không có cái gì cảm tình lại nói nữa sự tình đều qua ngàn năm lâu dài ám h á t quân đoàn vẫn là trước kia cái kia quân đoàn sao nay muốn đánh cái trước đại đại dấu chấm hỏi đi bầu không khí có chút nặng nề ở cái này quan quân một tiếng dưới mệnh lệnh mọi người chậm dãi hướng phía trước khai phá mà đi hướng về phía đế đô vị trí phương hướng đi đến trước đó sắp xếp xong xuôi kế hoạch vào lúc này là không dùng được không cần xếp thành hàng ngũ đi theo ở quân đội tối đuôi mang theo phiền muộn tâm tình mọi người chậm dãi tùy tùng sáng sớm tất cả tâm tình tốt vào lúc này bị phá hư đến không còn một ngống đi ở trong đám người nhìn cuối cùng tính cái kia lượng hào hoa xe ngựa rồ đ ẹ p miệng xem thường kiểu kiểu có thể tưởng tượng đến bên trong ngồi những gia hỏa kia thân p h ậ n đơn giản chính là vương hầu sau khi thôi xem ra bất kể là tới chỗ nào đều không thể thoát khỏi như vậy chế độ hệ thống a ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồ đ ẹ p c a o mày nghĩ đến trong lúc ranh rối ngồi ở trên lưng ngựa đơn giản bắt đầu hắn tu luyện ngược lại tối thiểu tại trong thời gian ngắn bọn họ là không có chuyện gì cần làm nhắm mắt lại chìm vào đến tu luyện trong trạng thái nhất thời cảm nhận được quanh thân hỏa nguyên tố hướng về chính mình áp sát tới chậm dài hấp thu cùng luyện hóa chúng nó đưa chúng nó nạp vì bản thân có cảm thụ dưới thân con ngựa chập chúng nâng chính mình đi tới dô đẹp đệ một lần phát hiện nguyên lai lúc tu luyện là thư thái như vậy một việc từng chút từng chút áp xúc cùng tinh khiết chính mình đ ấ u khí cảm thụ cái cỗ này ấm áp khí lưu tại chính mình trong cơ thể chạy qua mỗi một góc dô đẹp khoe miệng không tự chủ tràn chê ra vẻ mỉm cười như vậy cảm giác rất tốt chìm vào đến như vậy tu luyện ở giữa trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên mất ngoại giới tồn tại bên trong đất trời tựa hồ chỉ có một mình hắn tồn tại giống như vậy quên mất thời gian quên mất thế giới theo to to nhỏ nhỏ kinh mạch vận hành dòng dã ba mươi sáu cái chu thiên cảm nhận được một tia báo hòa bành trướng cảm giác lúc này mới thở ra một ngụm chọc khí mở con mắt của chính mình nay vừa nhìn nhưng là đem hắn sợ hết hồn này vừa tu luyện càng nhưng đã là đến đến t r ư a lúc tuy nói mùa này là mùa đông thế nhưng tại như vậy buổi trưa ánh mặt trời nhưng cũng là làm cho tất cả mọi người cảm nhận cho mặt làm mọi cảm một trời tất được cả là không sai là nữ không nghĩ tới trong xe ngựa dĩ nhiên chuyển đến thanh âm một nữ nhân chẳng lẽ nói bên trong cái kia thân phận tôn quý người dĩ nhiên chính là nữ nhân có thể làm cho ám hắc quân đoàn bảo hộ nữ nhân như vậy thân phận càng là làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc được đại gia dừng lại tu sửa nghỉ ngơi nửa giờ kế tục xuất phát nghe được nữ tử kia âm thanh dẫn đầu cái kia quan quân không hề do dự nói rằng đưa tay ngăn lại tiếp tục tiến lên mọi người để mọi người tại chỗ tu sửa không hổ là tinh anh quân đoàn thành viên động tác chỉnh tề gọn gàng ở cái này quan quân lời nói sau khi tiếng bước chân nhất thời biến mất yên t ĩ n h một mảnh này ngược lại là để rộ đèn đám người cảm giác một trận không thích ứng nắm ra bản thân trước kia chuẩn bị kỹ càng lương khô bắt đầu bọn họ cơm trưa còn mã người bên trong xe giờ khắc này lại là lâm vào trầm mặc ở giữa hay là các nàng đã là tại vừa n ã y hay dùng sòng cơm c h ư a đi ôm một cái khô quắt tổ bánh ngô nghi hoặc nhìn chiếc xe ngược kia rộ đèn đang suy tư đồng thời từng khẩu từng khẩu cẩn trọng gặm nhìn những nảy nhân nhìn bọn họ cử động trong lòng đang bí ẩn cảm khái xem tới vẫn là có một chút bản lĩnh Tối thiểu từ buổi giờ, bây sáng đến mặc cơm chưa trải qua rất vội vàng tại một phen tu sửa sau khi theo cái kia quan quân ra lệnh một tiếng mọi người cấp tốc đứng dậy chỉnh lý cẩn thận tất cả sự vật sau khi hướng về phía trước kế tục tiến lên cảm thụ phơ phất gió mát này thời gian một ngày rỗ đ ẹ p đám người hầu như không có làm bất cứ chuyện gì mắt thấy liền muốn đến ban đêm nhưng là nhìn thấy những này nhân không có một k i a dự định nghỉ ngơi y tứ thời gian một ngày quan sát hắn kinh ngạc phát hiện những này nhân tựa hồ có một chút vội vàng thật giống như là có chuyện gì vội vã bọn họ đi làm giống như vậy một đường buôn tập còn kém để mọi người hết tốc độ tiến về phía trước mang theo n g h i hoặc nhìn vi ám sát trời trong lòng không khỏi âm thầm ngờ vực sẽ không để cho đại gia buổi tối tại như vậy vùng hoang dã vượt qua đi tối thiểu từ hiện nay đến xem không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy phủ cận có thành gì thị khải lý phía trước liền muốn đến thủy nguyện thành sao tiểu thư nói chúng ta buổi tối sẽ ở đó biên nghỉ ngơi ngày mai sẽ tiếp tục chạy đi ngay rỗ đẹp suy đoán đồng thời bên trong xe ngựa lần thứ hai chuyển đến cái kia thanh nhâm dễ nghe hướng về bên ngoài hô nghe được câu này hắn tính nhẩm là rơi xuống âm thầm tùng ra một hơi tiểu thư không sai mới vừa mới nghe được cái kia nữ nói rằng tiểu thư nào lẽ nào nàng cũng bất quá là một hạ nhân lẽ nào bên trong xe ngựa còn có một nữ tử theo dần dần thâm nhập hiểu rõ rộ đẹp trong lòng có càng ngày càng nhiều nghi hoặc nay một nhóm người cảm giác không giống đơn giản như vậy lần thứ hai nhiệm vụ tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng ung dùng mặc dù nói hiện nay chuyện gì đều vẫn không có làm thế nhưng tựa hồ đối với phương sẽ không nhẹ nhàng như vậy cho bọn hắn cái kia một bút tiền thuê nếu như không để bọn hắn làm chuyện gì cứ như vậy đi theo đi đế đô bên kia tựa hồ không dùng tới phế những chuyện này ở cái này quan quân dẫn dắt đi rõ ràng có thể cảm nhận được chúng tốc độ của con người tăng thêm một phần hướng về bắc bộ cấp tốc đi tới người nào là lam địch đội trưởng lão đại của chúng ta lên tiếng các ngươi đoàn lính đánh thuê tật phong trước tiên phái đoàn người hết tốc độ tiến về phía trước đến phía trước thủy n g u y ệ t thành chuẩn bị hào tất cả ở bên kia chờ chúng ta đột nhiên một trận dị dạng tiếng vó ngựa truyền đến ngay sau đó một cái binh sĩ đã xuất hiện ở trước mặt mọi người nhìn một nhóm người dò xét một vòng sau khi lạnh nhạt nói mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu ta chính là ta biết rồi nói cho đại nhân chúng ta trên ngựa lập tức xử lý hướng phía trước đi ra một điểm đi tới binh sĩ này trước mặt nhìn hắn lam địch mỉm cười nói rằng nghe được lam địch binh sĩ kia gật đầu cũng khiến người ta cảm thấy một trận chói thai. ừ như vậy ngược lại tốt chuyện gì cũng không muốn làm chân chạy ngược lại là một phần mỹ việc xấu tại binh sĩ kia sau khi rời đi tại d o d e s bên người bị đặc cười khổ nói rằng tựa hồ như vậy nhiệm vụ hay là bọn hắn đệ một lần đụng tới đi chỉ bất quá trên mặt ngược lại là nhiều thêm một phần bất đắc di cùng c a y đắng dô đès ngươi cùng bị đặc trước tiên xuất phát đến thủy n g u y ệ t thành bên kia an dừng một cái chúng ta sau đó liền đến nhớ kỹ không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì nhất định phải làm tốt đến quay đầu nhìn bên cạnh rô đès cùng bị đ ặ c hai người tại yên lặng một hồi sau khi lam địch thận trọng hướng về hai người bàn giao nói nhất định không chờ bị đ ặ c nói chuyện rô đès vội vàng trả lời đến để một lần nhận được đội trưởng truyền đạt nhiệm vụ cho dù là như vậy tiểu nhiệm vụ hắn cũng có một chút hưng phấn tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất ân như vậy hay nhất rô đès vậy chúng ta đi trước một bên bị đặc hiển nhiên cũng là tùng ra một cái trường khí hay là không thích như vậy bầu không khí đi hắn nhạc trường tại một tiếng cáo biệt sau khi hai người vung roi trường đi tại một trận đắt đắt tiếng vó ngựa ở giữa rời xa đội ngũ cấp tốc hướng về thủy n g u y ệ t thành chạy băng băng mà đi truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương năm mươi tự yêu mình cùng đáng chết cuối cùng là thoát ly địa phương kia rồi xa xa đem đại đội bỏ lại đằng sau sau khi bị đặc cuối cùng là tùng thở một hơi oán giận nói rằng hắc r o d e s như thế nào đệ một lần gia nhập chúng ta lính đánh thuê đội chấp hành nhiệm vụ cảm giác làm sao lập tức chỉ thấy hắn quay đầu nhìn bên người r o d e s mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt d o hỏi nhìn s ắ c trời giờ khác này màn đêm sắp hàng lâm nghe được bị đặc r o d e s lộ ra một nụ cười khổ cảm giác gì nói thật chính mình cũng không phải rất thông hiểu ngược lại có thể khẳng định một điểm chính là rất kẻ nhạt thôi quay đầu nhìn bên người bị đặc cái này tuổi tắc cùng mình gần như nam tử một bộ gầy yếu r ă n g rấp cảm giác một trận gió liền có thể đem hắn thổi bay giống như vậy một con màu vàng nhạt tóc ngắn tại gió mát t h ổ i dưới có vẻ đặc biệt phiêu dở, n nồng đậm lông mi hai mắt thật to sinh ra dung mạo hướng lên trời tị cùng một há to mồm đặc biệt là mang theo mỉm cười thời điểm hắn không cần nói chuyện chỉ cần đứng ở đó biên liền có thể làm cho nhân có muốn cười kích động nếu không phải b i ế t rồi thân phận của hắn thật sự rất khó tưởng tượng đến người như vậy sẽ là một cái cao cấp chiến sĩ là một cái chủ lực chiến đấu thành viên rất c h ầ m ha ha những này nhân rất lạnh bầu không khí thật không tốt ta không thích như vậy cảm giác bà nội chẳng đi lĩnh một ít nhiệm vụ nguy hiểm do dự chỉ chốc lát sau rộ đ ẹ p v ắ t hết góc cuối cùng là biệt xuất ra như thế một ít cảm khai đến xác thực muốn hình dung loại cảm giác này có vẻ như rất khó quen thuộc là tốt rồi chậm rãi quen thuộc đi như vậy nhiệm vụ chúng ta gặp phải còn không thiếu chỉ bất quá lần này bởi thân phận của đối phương vấn đề cho nên có vẻ đặc biệt nặng nề thôi hải đáng thương à. nhớ ta bị đặc anh tuấn như vậy tiêu sái người gặp người thích xa gặp x a tải mỹ nữ thấy liền muốn luyến ái người sẽ lưu lạc đến nước này đáng chết đám hát quân đoàn lộ làm ra một bộ hiểu rõ thần sắc khẽ mỉm cười sau khi liền gặp được bị đặc ngưỡng ngửa đầu mang theo tự yêu mình thần sắc ở bên kia thổi phồng chính mình đồng thời ai toán khai khai khục nghe được hắn dô đèn thiếu một chút đã bị chính mình n g ụ n nước cho sang đến người như vậy còn có thể có thể xương tụng người gặp người thích tựa hồ quá mức một chút không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là một cái mười phần tự yêu mình cuồng thế nào dô d e s ngươi cũng cảm thấy ta rất tuấn tú có phải hay không kha kha đó là tự nhiên nhưng đang tiếc ca cho tới bây giờ vẫn không có tên mỹ nữ kia thức anh hùng có thể coi trong ta từ chỉ có thể trách bọn họ không thật t i n h mắt bất quá lần này cái kia trong xe ngựa tựa hồ là một cái đại gia tiểu thư đây không biết hắn có hay không cùng những này son tục phấn một chút không thật tinh mắt đây nói không chắc dựa vào ta như vậy vũ trụ siêu cấp vô địch phích lịch mị lực vẫn đúng là có thể làm cho nàng ngoan ngoãn đầu hoài tống bao nhi ân nhất định sẽ như vậy ha ha d o d e s đến thời điểm ta sẽ không đã quên các huynh đệ cái gì tiền tài mị nữ tự nhiên là sẽ không ít đi các ngươi phần ha ha tiểu tử ngươi xem như là gặp may mắn vừa tới đoàn lính đánh thuê liền gặp phải như vậy chuyện tốt ngươi nên cố gắng tình hình một phen nhìn thấy dô đès dáng dấp chút nào không có ý thức đến chính mình không đúng bị đặc kế tục chìm đắm tại vô hạn tự yêu mình ở giữa ý ý chính mình tương lai tưởng tượng thấy cuộc sống tốt đẹp còn kém chảy nước miếng mắt trắng dã thật bội phục còn sẽ có như vậy người vô sỉ dồ đèn một trận thở dài lắc lắc đầu bất đắc dĩ nhìn ra h ỏ a này hy vọng đi coi như là như vậy chúng ta cũng muốn trước tiên đem chính sự cho làm hảo đến đây đi ta bị đặc đại gia ngươi cũng sắp điểm đi thôi bằng không chưa hề đem sự tình làm tốt ngươi sẽ chờ bị người sửa trị đi đến thời điểm liền tính dung mạo ngươi cỡ nào phong lưu phong khoáng cũng là vô dụng cái k i a phó bao g i a không cứu nổi ngươi ân đúng nhất định phải làm tốt đến không chừng đến thời điểm tất cả mọi người vẫn là người một nhà đây bị rô đès nói như thế tựa hồ nhớ tới chuyến này bọn họ muốn làm chính sự giống như vậy vô vô chính mình đầu bị đặc lúng túng cười cười hướng về phía rô đès nói rằng ân thiếu một chút đem việc này quên đi mất kha kha cũng không thể làm cho ta tương lai lão bà sinh khí tức giận đi chúng ta nhanh lên một chút chạy đi dùng ngựa roi dài hai người một đường lao nhanh r ồ đẹp âm thầm mắt trợn trắng g i a hỏa này cũng thật là đem không biết xấu hổ bản lĩnh phát v u n g tới cực hạn mức độ đây không phải là dĩ nhiên vào lúc này liền bắt đầu vô lại nói như thế được ngươi hay nhất quản hảo chính mình miệng nếu như bị đám người kia nghe được ngươi nói lời như vậy kha kha đến thời điểm hậu quả làm sao ta nghĩ ngươi biết rõ đi không chút khách khí rút ra một điểm nhàn rỗi r ồ đẹp đả kích nói rằng đáng chết biết rồi thật đúng vậy vẫn chưa thể khiến người ta ảo tưởng một thoáng a ngươi người này một điểm tình thú đều không có bị rô đès như thế mấy câu nói nói rằng đến bị đặc nhất thời yên xuống bất mãn đoán giận đúng rồi rô đès tiểu tử ngươi tối ngày hôm qua ngủ đến có khỏe không khà khà có hay không chuyện gì phát sinh tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như vậy chỉ thấy bị đ ặ c con ngươi đảo một vòng buồn cười hướng về rô đès hỏi trên mặt mang theo loại nét cười kia càng làm cho nhân khó có thể chịu đựng nhìn có một loại muốn đau bẹp hắn kích động ngủ rất ngon à, có thể có chuyện gì thế nào bị cái loại này ánh mắt nhìn ra có một chút không chịu nổi rộ đẹp sờ sờ chính mình mặt nghi hoặc hỏi ngược lại ân một điểm dị thường đều không có sao nói thí dụ như lúc ngủ bị đánh hoặc là bị bỏ lại giường hay hoặc là nói thấy có người tại mộng du loại hình ngây ra một lúc lập tức đem tốc độ hơi chút thả chậm một chút để s á t vào r ộ đẹp bên người hướng dẫn hỏi dò không có ngày hôm qua uống rượu sau khi ngủ đến có thể thơm ân có vấn đề gì sao lẽ nào ngươi gặp được hít sâu một hơi bị bị đặc đột nhiên lên vấn đề khiến cho trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu rổ đẹp nghi hoặc hỏi dò hải ngươi thực sự là không có thuốc nào cứu được đáng chết nói cái gì đều muốn nói như vậy rõ ràng mới được thật không biết ngươi là xảy ra chuyện gì xem ra thế giới này trên cùng ta cũng như thế người cũng thật là thiếu hay là đây chính là đang ở chỗ cao lạnh leo vô cùng cảm giác đi cũng được cùng ngươi nói đơn giản một điểm đi chính là e s d ã a ngươi không có phát hiện e s d a có cái gì không đúng địa phương sao tối ngày hôm qua lúc ngủ không có phát hiện gì thường gì tình huống lần thứ hai tự yêu mình một phen bị đặc buồn bực nói khái khái khục xem ra cùng ngươi một chút thông minh người cũng thật là không nhiều e s d a rất tốt không có vấn đề gì ta ngủ ngon lắm ân thế nào có vẻ như nàng có cái gì không đúng địa phương cười khổ một phen hơi cau mày rồ đẹp nghi hoặc dò hỏi kha kha không có hay nhất không sao có thể có vấn đề gì nghi đến thời điểm chính ngươi cũng liền biết rồi kỳ quái nhìn thoáng qua rồ đẹp tựa hồ có lời gì giấu ở trong lòng chưa hề nói giống như vậy run run cười cười bị đặc thần bí nói rằng nghi hoặc nhìn cái này tự yêu mình cuồng nhữ nhữ mày ẹ d đ a hắn có thể có vấn đề gì không phải rất tốt sao ân bất quá thật giống như là nương nương khang một chút đáng chết sẽ không hắn đúng là thọ chứ tinh tế nghĩ đến một phen dô đẹp sắc mặt đột nhiên đại biến tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như vậy vội vàng hướng về bị đặc đi tới gần thiếu một chút đánh ngã tên tiểu t ử kia tại hắn một phen đoán giận dưới dô đẹp vội vã hỏi khai khai khục cái kia bị đặc ta cảm giác e s đ ã là có một chút không đúng không sẽ ra hỏa này là từ bồi bối bên dưới ngọn núi đến thọ chứ bồi bối bên dưới ngọn núi đến thọ đó là cái gì khai khai khục chính là chính là cái kia có cái loại này ham mê rồi n g ư ơ i rõ ràng lúng túng ho khan một tiếng mới hiểu được b ố i bối sơn thỏ cái này đại danh từ thế giới này người tựa hồ đúng là không biết không thể làm gì khác hơn là khổ một khuôn mặt hàm xúc nói rằng ha ha ha tiểu t ử ngươi cái kia à cái kia còn không đến mức kha kha nhưng mà s đạ ra hỏa này là có một chút kỳ quái rồi cụ thể là xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không phải là rất thông hiểu ngược lại trước kia cùng hắn ở cùng một chỗ người không có một người có thể vượt quá năm ngày bằng không ngươi cho rằng như vậy khẩn trương gian phòng đại gia sẽ không muốn trụ kha kha vợ dù s ơ đội trưởng đối với ngươi còn thực sự là được ngươi yên tâm tin tưởng thời gian rất ngắn bên trong ngươi liền sẽ rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì ha ha nguy hiểm là sẽ không có đến thời điểm có chuyện gì có thể tới gọi anh minh thần võ ta trợ giúp ngươi kha kha hiểu rõ sau khi cười khổ một cái bị đ ặ c mang theo một k i a thần bí nói rằng cái loại này nụ cười xấu xa xem ở rỗ đest trong mắt càng làm cho hắn sinh ra vô số nghi hoặc cùng không rõ tựa h ồ cái này s đã tại lính đánh thuê đội bên trong có cái gì đại gia đều biết bí mật tồn tại không nói dẹp đi hừ lao tử sẽ biết nhanh lên một chút đi thôi bằng không thời gian thật sự không còn kịp rồi âm thầm đoán trách một lúc sau rỗ đest hướng về bị đặc dục nói rằng hai người cấp tốc hướng về thủy n g u y ệ t thành vị trí chạy băng băng mà đi tại xuyên qua một mảnh rộng rãi mạch điền sau khi phía trước cuối cùng là xuất hiện một bức to lớn tường thành thủy nguyện thành tại đế quốc ở giữa hay là không tính là thành trần lớn gì nhưng là tuyệt đối có thể tính được với có chút danh tiếng lấy du lịch mà nghe tên nó mỗi ngày đều tiếp nhận đến từ bốn phương tám hướng du khách đặc biệt là mùa đông bên này càng là đạt đến một cái hoàng kim mùa sớm có nghe thấy rộ đ ẹ p nhìn thấy cái này to lớn tường thành rộ đ ẹ p trong lòng cũng là âm thâm c ả m khái có vẻ như chính mình đi ra ra mắt những n à y thành trấn đều so với liệt hỏa thành lớn hơn không ngừng một chút xem ra trước kia chính mình cho là trời đất bao la thành trấn nhỏ bây giờ xem ra nhưng là nhỏ bé như vậy đến cùng là của mình tầm mắt cao vẫn là liệt hỏa th hát. anh nhỏ đi âm thầm cười khổ sau khi d ư ơ n g tay vung roi r a tốc hướng về trong thành đi đến tiến vào t h ủ y nguyện thành c ả n h đêm một mảnh phồn hoa cùng lam băng thành không giống chính là bên này phồn hoa không phải tiểu thương mà là du khách trên đường phố không có nhiều như vậy sạp hàng tiểu điếm điếm diện phổ biến trọng đại mà du khách trở thành nhân vật chính đầy đường chen chúc đám người đều là du khách những này thương trong điếm cũng là đầy ớp người q u ầ n nhìn như vậy huyên nháo tình cảnh rộ đẹp trong lòng âm thầm thẹn thùng một cái rộ đ ẹ p nhìn cái gì đấy nhanh lên một chút đi làm chính sự đến thời điểm có n g ư ờ i xem xem xuất thần rộ đẹp cảm giác bị người lôi kéo một cái lập tức liền nghe đến bên người bị đặc truyền đến tiếng r ụ c một trận cười khổ bất đắc di xuống ngựa rắt ngựa thất tại bị đặc quen thuộc dưới sự hướng dẫn hướng về phía trước đi đến chương năm mươi mốt mỹ đến đi t r a tại một phen bận rộn sau khi rô d e s cùng bị đặc cuối cùng là hoàn thành đại bộ đội giàn xếp đệ một lần hay là cũng là duy nhất một lần rô d e s so sánh đặc gia hỏa này sinh ra một k i a bội phục tâm lý dàn xếp việc cơ mật sẽ là hắn một cái xử lý hạ xuống quen thuộc nước chảy thêm vào khảm giá cả công phu cái kia miệng lưỡi công phu để rô d e s trong lòng âm thầm bội phục g i à n xếp được rồi tất cả sau khi hai người tự nhiên là hướng về cửa thành nơi tiến đến đại bộ đội lập tức liền muốn đến đến thời điểm nếu như không thấy được bọn họ nhân đây mới gọi là một cái chân chính p h i ề n phức đi tới cửa t h à n h nơi giờ khác này màn đêm triệt để bao phủ toàn bộ đại địa thủy n g u y ệ t trong thành một mảnh đèn đuốc huy hoàng trận to mắt cực lực liệu nhìn đang đợi đại bộ đội xuất hiện n g à y đông giá rét gió lạnh từng đợt thổi qua khuôn mặt để dô đèn nói chuyện đều có một chút đông cứng lên mỗi một lần hô hấp đều tạo thành lúc thì trắng vụ phiêu tán mà đi tới ngay sắp sụp đổ thời điểm cuối cùng là thấy được xa xa một nhánh khổng lồ đội ngũ đang theo bên này khai phá mà đến đen nghịt một mảnh tại đêm khuya ở giữa có vẻ đặc biệt khổng lồ dày đặc tiếng vó ngựa thậm chí tại khoảng cách bên ngoài mấy trăm mét thời điểm cũng đã rõ ràng chuyển vào đến rổ đẹp trong hai n ê n đón tại hắn dẫn dắt đi mọi người cấp tốc hướng về đã giàn xếp được rồi nơi đặt chân chạy đi đáng chết này cùng chạy chân không hề khác gì nhau trong lòng âm thầm mắng rất không thích như vậy cảm giác lúc này dỗ đẹp cuối cùng là lần thứ hai lý giải đến cái gì gọi là lý tưởng rất tốt đẹp biểu hiện rất tàn khốc câu nói này hẳn ý đại bộ đội đến cũng là đưa tới trong thành vô số du khách cùng dân chúng chú ý đặc biệt là chuyến đi kia quân nhân khôi giáp trên cái kia bộ xương tiêu chi cảng là đưa tới vô số kinh hô ám hắc quân đoàn không hẹn mà cùng tại mọi người trong lòng tránh qua cá danh từ này không nghĩ tới ám hắc quân đoàn người dĩ nhiên xuất hiện ở bên này Hồ mười từ hồ hầu như không có ở đế ở ngoài địa phương hắc mười năm âm ngoài quân đoàn đó đế đô địa có gặp gỡ ở ở bởi i người kia cái tới phải lại liền đi n lính. Nhìn một nhóm người này, những dân chúng kia trong lòng để một cái đụng nghĩa chính không chuyện nhanh bọn nghĩa này. h hay họ là, gì? một một Bất rất có xảy quốc ra đệ đế quá, ý ý bỏ b vì tại ám hắc quân đoàn các binh sĩ tầng tầng bảo hộ ở giữa xuất hiện một lượng hào hoa xe ngựa vậy chính là này một chiếc xe ngựa để bọn hắn liên tưởng phiên phiên đến cùng là ai có thể thu được như vậy thù vinh đến cùng là cường đại đến mức nào năng lực mới có thể điều động này một nhánh tràn đầy vô số truyền thuyết cùng thần thoại quân đội đến bảo hộ đối với chung quanh còn nhỏ âm thanh tiếng nghị luận những binh sĩ kia ngược lại là không hề có một chút nào lưu ý như trước vẫn duy trì diện mạo nghiêm túc tại rộ đèn dẫn dắt đi hướng phía trước đi đến về phần rộ đèn trong lòng nhưng là đang bí ẩn khinh bỉ cái này có cái gì thật kinh ngạc không cảm thấy kinh ngạc đi phải biết chuyện như vậy tình trước đây chính mình tại trên địa cầu thời điểm nhưng là nhìn nhiều rồi rất nhanh xuyên qua nhảy một cái phố lớn quải một chỗ ngoặc sau khi mọi người liền đi tới rỗ đ ẹ p bọn họ dàn xếp được rồi điểm dừng chân này một nhà t i ể u điếm tại thủy n g u y ệ t trong thành cũng có thể cũng coi là thượng đẳng đi đám người bọn họ nhưng là lập tức bao xuống hầu như toàn bộ t i ể u điếm cũng muốn may mắn chính là này một quãng thời gian cái này t i ể u điếm và ở suất vẫn không tính là rất cao bằng không cũng thật là một nan đề đi tới t i ể u điếm trước đó lần thứ hai đưa tới một phen chú thích tại trong điếm h ỏ a kế nhiệt t ỉ n h chiêu đại dưới tại những binh sĩ kia phối hợp dưới rất nhanh liền xử lý tốt dườm già sự tình vào lúc này mọi người đều đem chính mình ánh mắt chuyển hướng cái kia một chiếc xe ngựa không sai cái kia một lượng hào hoa xe ngựa đến nay mới thôi liền tính toàn bộ tật phong lính đánh thuê đội thành viên có thể biết cũng bất quá là bên trong xe ngựa ít nhất có hai người hơn nữa đều là nữ tử c ò n dung mạo làm sao càng là một điểm đầu mối đều không có lúc này còn lại chính là chiếc xe ngựa này bên trong người đến bên này bọn họ đều là muốn đi ra nhất thời bầu không khí có vẻ có một chút quái dị tất cả mọi người trận to hai mắt muốn nhìn một chút đến cùng là đại nhân vật như thế nào là vương công tử đệ vẫn là cái gì tiểu thư chúng ta đã đến ngay đại gia hứng thú bột ngang thời điểm khải lý chậm rãi đi tới chiếc xe ngựa kia trước đó đứng ở ngoài cửa cung kính hơi không lưng hướng về người bên trong xe nói rằng đã tới chưa ân cái kia đại gia liền an dừng một cái đi sau một khắc bên trong xe truyền đến một tiếng l a n h lảnh âm thanh giống như nhạc khúc giống như vậy cảm động thay mắt tại như vậy mùa đông làm cho người ta mang đến một loại như g ụ c gió xuân cảm giác cửa xe từ từ mở ra hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một đạo màu phấn hồng rèm cửa rèm cửa trước đó là từng cái từng cái thẳng tắp bông u xuống đến thủy tinh mảnh từng chuỗi hóng ánh long lanh mảnh tại buổi tối ánh đèn chiếu xuống khúc xạ hóng ánh ánh đèn khiến người ta cảm thấy hơi gai nhãn quả nhiên đủ xa hoa quả nhiên đủ xa hoa phòng trưng liền những thứ này mảnh giá cả đầy đủ để một người bình thường gia đình trải qua không biết bao nhiêu năm khá giả sinh sống đi nhìn thấy tình cảnh này rộ đẹp ở trong lòng âm thầm nghĩ đến tại muôn người chú ý ở giữa tầng k i m màu phấn hồng rèm cửa trước tiên bị vẫn tinh tế tay nhỏ kéo dài da thịt trắng như tuyết trơn liền chỉ cần là tay nào ra đòn liền đoạt đi không biết bao nhiêu người trái tim c h â n to hai mắt chớp đều không nháy mắt một thoáng rất sợ bỏ qua là một loại phân đoạn đề cao chính mình cổ họng xem xét cẩn thận màu phấn hồng d è m cửa bị triệt để kéo dài hiện ra tại mọi người trước mắt chính là hai bóng người nhưng mà tại thủy tinh liêm mạc che chắn dưới nhưng là như trước không cách nào nhìn rõ ràng hai người cụ thể dán g dấp n g à vi chúng ta đi xuống đi lúc này lại là truyền đến một trận l e n h lảnh âm thanh rất nhẹ nhàng làm cho người ta một loại cảm giác không linh nghe rất sảng khoái tại cái kia thân âm thanh sau khi thủy tinh liêm mạc bị chậm rãi kéo dài lập tức một thân ảnh trước tiên thoáng hiện tại mọi người trước mắt một bộ màu phấn hồng hàng lụa mỏng t ư ở n khéo leo vóc người làm cho người ta một loại linh động cảm giác một con mái tóc màu đỏ sẩm dối tung ở trên vai da thịt trắng loá như tuyết tuyệt đối có thể xương tụng là một mỹ nữ không sai chính là mỹ nữ thiểu thư có thể hạ xuống rồi ngay mọi người âm thầm cảm thán thời điểm nữ tử kia nói ra nhưng là để mọi người thiếu một chút đi con mắt xinh đẹp như vậy cảm động nữ tử dĩ nhiên chẳng qua là một hạ nhân như vậy chủ nhân đến cùng là hà tôn nghiêm khó có thể tưởng tượng tại vạn chúng hiếu kỳ cùng nghi hoặc chú ý dưới thủy tinh mảnh lần thứ hai chậm rãi mở ra dỗi một tay ra nếu như nói vừa nãy hạ xuống cái kia tên là ngả vi nữ t ử r a thịt trắng đoán thủy nhuận ánh sáng lộng lẫy như vậy hiện tại xuất hiện tay nào ra đòn đủ để có thể xương tụng là băng cơ ngọc r a bất chi rắc nuốt một ngụm nước bọn một cái tay cũng đã khiến người ta hồi tưởng phiên phiên khó có thể tưởng tượng toàn cảnh sẽ là làm sao thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra còn báo tì bà nửa che mặt thời điểm này câu này hay là tối chuẩn sắp đi chờ đợi đám người lòng như lửa đốt tại vạn ngàn chờ đợi ở giữa nhân vật chính cuối cùng là xuất hiện thủy tinh liêm mở ra chỉ thấy xuất hiện nữ tử này thân mang một bộ trắng l o ã n như tuyết hàng xa trường y đi ỉ bên ngoài khoác một cái màu trắng bạc áo da nắp đến trên đầu gối một thân trắng l o ã n như thiên sứ bình thường đoạt nhân nhãn cầu kỹ càng nhìn đi thiên địa nhất thời thất sắc đôi tay nhỏ như ngọc chính đang c h ậ m chậm vì mình t r ồ n g lên một đôi trắng l o ã n lông tơ găng tay tại bạch di tôn lên hạ có vẻ càng rõ ràng như trong suốt bình thường mái tóc màu t i ế n h ạ n chỉnh tề dối tung ở trên vai vừa vặn đạt đến eo nhỏ bên trên một trận gió lạnh thổi qua múa may theo gió dẫn dắt trái tim tất cả mọi người đồng thời lay động trắng non tình khuôn mặt ôn nu tinh tế da thịt hai hàng lông mày thon dài như h o a hai con mắt lấp lóe như sao nho nhỏ múi hạ có trương khéo léo miệng môi m ỏ n g manh khỏe miệng vi hướng lên trên cong mang theo điểm nhi sầu bi lãnh đ ạ m toàn bộ khuôn mặt cẩn thận thanh lệ như vậy thoát tục cái k i a một phần văn t ì n h ưu nhã thuần thuần nội như một đoá nụ hoa hoa sen mới nở không dính một hạt bụi cả người đứng ở đó biên làm cho người ta một loại cảm giác không linh p h ả n phất không phải thế giới này người quốc s á c thiên hương hoa n h ư ờ n g nguyệt thẹn đã không cách nào hình dung này một phần mỹ lệ quả thực không mang theo một chút ít khói lửa nhân gian vị không biết nhìn tên thiếu nữ này giờ khắc này có bao nhiêu người chính đang chạy nước miếng không biết có bao nhiêu vô tội nam tử tối nay chưa chợp mắt lại không biết bao nhiêu ngây thơ thiếu nữ tại này sau một ngày rơi vào a i toán gió lạnh từ, từ. giá lạnh mùa đông a ra khi đều sắp muốn ngưng kết thành băng thế nhưng là không người cảm giác được một k i a hàn ý tâm linh chấn động không cách nào ngôn ngữ vuốt ve chính mình bị gió thổi loạn cuối sợi tóc quét mắt toàn trường nhân một vòng khi thấy rồ đẹp thời điểm tên thiếu nữ kia ánh mắt không tự chủ được dừng một chút trước mắt này không cần gấp gáp rồ đẹp thiếu một chút là bị điện ngất đi khai khai khục tại tối không thỏa đáng địa điểm tối không thỏa đáng thời điểm truyền đến một trận làm cho tất cả mọi người có phát điên kích động tiếng ho khan một đám t ụ nhân ừ tiểu thư đi chúng ta tiến vào đi nghỉ ngơi đi lập tức chuyển đến trước hết đi ra cái kia tên là ngả vi thị nữ âm thanh không biết tại sao giờ khắc này nàng tại người khác trong mắt trong chớp mắt dĩ nhiên đã biến thành như thế bình thường như thế chậm rãi bước động cước bộ ở cái này ngả vi nâng dưới thiếu nữ chậm rãi hướng về trong t i ể u điếm đi đến mà theo sát phía sau cái kia ám hắc quân đoàn quan quân vội vàng tùy tùng mà trên dẫn theo binh sĩ đem hai người bọn họ chăm chú vây quanh ở trung tâm vị trí rất sợ sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ mỹ nữ m ù lao tử hồn muốn đi vào lúc này theo mỹ nữ biến mất mọi người cũng là phản ứng trở về đứng ở rô đ e s bên người bị đặc thấp giọng lầm bầm cả người mất tập trung ánh mắt đã sớm bay tới trong tửu điếm xem ra tâm là đã bị trộm đi tại một trận thở dài cùng lưu lên ánh mắt ở giữa rô đ e s một nhóm người cũng là c h ậ m dại hướng về bên trong đi đến lưu lại càng nhiều như trước chìm đắm tại chấn động ở giữa nam tử hồng nhan hoạ thủy lão tử xem như là biết tại sao có người sẽ không muốn giang sơn muốn mỹ nhân liền hắn chính là những nữ nhân này nháo đi ra lắc đầu trong miệng thì t h ả o tự nói trong lòng nhưng là mơ hồ nghĩ mà sợ hắn cũng không muốn trở thành loại nào ra hỏa nữ nhân như quần áo điểm này thủy chung là hắn hành sự chuẩn tác loại mỹ nữ này tại hắn trong tư tưởng là chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể gần xem loại hình hồng nhan họa thủy nữ nhân xinh đẹp vĩnh viễn chỉ có thể khi bình hoa dễ dàng đụng chạm hậu quả không dám tưởng tượng trọng yếu nhất là loại nữ tử này không phải là của mình môn ăn lý tưởng ở giữa hắn tương lai lão bà không cần thật đẹp lệ chỉ cần sẽ quan tâm nhân sẽ săn sóc nhân loại nữ tử này hắn không dám tới gần t h ẹ n thùng ngày hôm qua uống nhiều quá q u ê n c h ứ n g mới hiện tại cho đại gia trước tiên bù đắp canh một đang nói không chương năm mươi hai lo chuyện bao đồng đi vào trong tiểu điếm giờ khác này tiểu điếm hoàn toàn yên tĩnh mọi người nhãn cầu bị bị vững vàng hấp dẫn ở tại nữ tử kia trên người theo nàng mỗi bước ra mềm mại một bước những nam nhân kia môn tâm theo giả nhảy lên một thoáng khải lý đại ca chúng ta trước tiên lên rồi ngươi an dừng một cái bên này đi cảm nhận được chu vi những này nhân phát quang ánh mắt nữ tử kia không khỏi nhịu nhịu mày hướng về bên người cái kia quan quân nói rằng như hoàng oanh âm thanh bình thường em thai dễ nghe thoại âm rơi xuống tại rô đ e s dẫn dắt đi tại mấy người lính hộ tông dưới hai nữ chậm dai hướng về đi lên lầu t i ê n lặng ở phía trước dẫn đường cảm nhận được bên người dưới lầu những này nhân tùy tùng đến ánh mắt bất đắc dĩ cười khổ một cái xem ra vóc người quá đẹp đẽ cũng là một loại tội lỗi đi tới l ầ u hai một cái quẻo vào sau khi rất nhanh liền đã tới một cái phòng trước đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra nhìn rộng rãi văn nhã phòng ố c dỗ đẹp hâm thầm cảm khái người có tiền chính là không giống nhau này một cái phòng một buổi tối phí dụng phòng chừng đủ chính mình dùng tới thật dài một quãng thời gian đi chính là bên này không có chuyện gì ta liền đi xuống trước rồi quay đầu lại nhìn một chút hai nữ hắn thản nhiên nói sâu sắc nhìn thoáng qua trước mắt cô gái tóc tím trong lòng lại một lần nữa không nhịn được cảm khái s á c thực trời sinh vưu vợt khẽ gật đầu một cái tại ngả vi dưới sự hướng dẫn nữ tử hướng về bên trong đi đến sau một khắc cửa phòng chậm rãi đóng lại tất cả cảnh tượng liền như vậy kết thúc đưa tới vô số người t i ế c hạ tiếng giờ k h ắ c này dỗ đẹp dĩ nhiên trở thành tội nhân giống như vậy đụng phải vô số người oán hận ánh mắt mang theo cười khổ trở lại lưu lại lúc này đại sảnh bên trong đã không có t r ư ớ c kia huyên nháo cùng ở mỹ trở nên hoàn toàn yên tĩnh hay là nữ tử kia xuất hiện cũng hay là nội đường hiện tại ngồi phần lớn mọi người a ám h ắ c quân đoàn binh sĩ duyên cớ bầu không khí có vẻ thoáng kiềm chế dừng lại một trận cơm tối tại không thú vị bên trong kết thúc qua loa giải quyết chính mình cái bụng cái vấn đề sau mọi người trở lại từng người gian phòng nghỉ ngơi chỉ bất quá nữ tử kia trước cửa phòng giờ khắc này trở thành trọng điểm bảo hộ đối tượng trước cửa đứng bốn cái v õ trang đầy đủ binh sĩ còn chỗ tối bên trong ố i bên t vẫn trốn bao nhiêu cao thủ tại bao bảo cao hay hộ lúc à là vẫn là một kết quả nương nương ranh rối tại bị đặc đám người mời dưới mọi người hướng về trong thành trên đường phố đi đến nếu đi tới thủy n g u y ệ t thành cái này du lịch thắng địa tự nhiên là không thể bỏ qua cái cơ hội này một đống l ớ a nước chừng mười người đội ngũ quần c u ộ n hướng về bên ngoài đi đến đi lãnh hội một phen thủy n g u y ệ t thành cánh đêm hay là dùng xa hoa trụy lạc để hình dung thủy nguyện thành buổi tối không một chút nào vì làm qua đi mặc dù là giá lạnh mùa đông gió mát gào thét thế nhưng trên đường phố như c ũ là một phen náo nhiệt tình cảnh chen chúc đám người trở thành một đại quan cảnh nhìn nhận được trên đủ loại cửa hàng nhìn bên trong bày ra đủ loại tinh mỹ vật phẩm cùng một ít tan vật điếm thỉnh thoảng tản mát ra một cỗ nồng nặc hương vị trong lúc nhất thời mấy người tâm tình thật tốt đáng tiếc lần này là không có thời gian cố gắng đi dạo ngày mai lại phải lên đường nhìn một mảnh này phồn vinh cảnh tượng một bên edda tiếc nuối nói kha kha edda yên tâm đi này một phiếu làm xong đội trưởng không phải nói để mọi người nghỉ ngơi một quãng thời gian sao ha ha đến thời điểm trở về đi ngang qua bên này thời điểm chúng ta cố gắng ở chỗ này ngoạn trên một quãng thời gian về phần một mặt khác bị đặc nhưng là hào không ngần ngại cười cười vui vẻ nói rằng tuy rằng lần này nhiệm vụ để mọi người cảm giác được một trận ất ức thế nhưng nghĩ tới đây một phần nặng trình trịch tiền thuê mọi người rồi lại là lộ ra nụ cười bên kia giống như có chuyện chúng ta qua xem một chút vậy chính là vào lúc này phía trước truyền đến một trận hống tiếng mắng cùng tiếng kêu thảm thiết đưa tới chú ý của mọi người trước hết phản ứng lại r ỗ đẹp hướng về bên người mấy người hừng hực khai báo một câu sau khi cấp tốc hướng về bên kia đổi tới đi chỉ thấy giờ khắc này phía trước quảng trường ra người ta tấp nập vây quanh một đám người ở bên kia nhìn cái gì ở trung tâm nhất vị trí không ngừng truyền đến từng trận hống tiếng mắng cùng tiếng kêu thảm thiết vào t h ă m đứng ở phía ngoài đoàn người nghe được bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết rộ đẹp hướng về bên người mấy người trầm giọng nói rằng nhân lòng hiếu kỳ đều là sẽ vào lúc này quay phá một nhóm người lao lực cựu mưu nhị hổ khí lực hướng về trong đám người chen trúc tiến vào tại tiếng kêu thảm thiết nương theo dưới đi tới đoàn người mặt trước nhất đáng chết trước mắt một màn để rộ đẹp không khỏi âm thầm và h ấ n giận đây không phải là chỉ thấy giờ khác này tại đoàn người mặt trước nhất trung tâm quyển khu vực lúc này một nhóm người chính vây quanh một cái cả người là huyết gia hỏa đánh đập chỉ thấy cái kia gục trên mặt đất vô lực đêu thảm người máu me khắp người tại giá lạnh mùa đông nhưng chỉ là trên người mặc một bộ cũ nát xiêm ý ý ý bị một đám nhân quyền đấm cước đá đã thấy không rõ cụ thể gián dấp j o d e s không muốn quản việc không đâu hắn là đ ờ i tớ nhưng chuyện này không phải chúng ta có thể quản kéo muốn xông lên phía trước j o d e s bên người bị đặc lắc đầu nói rằng thả ra đột nhiên phát lực bỏ qua bị đặc tay j o d e s căm giận nói rằng đám người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng này l á n h huyết tiếng hoan hô cùng hứng thú bột ngang quan sát để trong lòng hắn lửa giận trực dâng lên nội tâm như vậy tình cảnh làm người lạnh lẽo tâm gan hắn nô lệ ngươi xem một chút trên cổ hắn cái kia hạ quyển hay là này người một nhà nô lệ không nghe lời chạy đến đi không muốn quản việc không đâu đối với chúng ta không có lợi vội vã tiến lên lôi kéo trụ rổ đẹp tay lo lắng nói rằng xem nhóm người kia dẫn đầu thanh niên kia nam tử một bộ hào hoa phú quý quần áo tựa hồ đang biểu lộ ra thân phận của hắn giống như vậy không phải là bọn hắn người như vậy có thể đắc tội liệt diễm cầu tại dô đ ẹ p chuẩn bị phát hỏa thời điểm bên người truyền đến một tiếng l a n h lành tiếng kêu để hắn dừng lại chốc lát ngay sau đó liền nhìn thấy một cái tiểu quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện hướng về đối diện cái kia mấy cái kêu ngạo ra hỏa xông tới e d đạ. không sai cái này tiểu quả cầu lửa dĩ nhiên là e d đạ thả ra quả cầu lửa xuất hiện bức lui cái kia mấy người đại hán để cái kia nằm trên mặt đất kêu thẳng người chiếm được cơ hội thở lấy hơi với này đồng thời tình cảnh trong nháy mắt an tính lại mọi người đều đem chính mình ánh mắt hướng về bên này đầu bàn tới tựa hồ là nhìn thấy chuyện đại sự gì giống như vậy mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc ai là ai dám ở chỗ này quấy dối không biết bổn thiếu ra là a i trang một tiếng quát tầm âm thanh truyền đến cái kia vừa nãy một mực một bên thở lạnh nhạt thân mang hào hoa phú quý quần áo thanh niên trong đám người đi ra hướng về phương diện này lớn tiếng quát là bổn thiếu ra ta tại sao muốn bắt nạt nhỏ yếu nhân cơ hội bỏ qua bị đặt tay trong đám người đi ra rỗ đẹp căm giận hướng về đối diện thanh niên kia quát trước mắt một màn để hắn nghĩ tới rồi lúc trước rô rơ tại liệt hỏa thành hành động nhất thời lửa giận trong lòng bị kích phát ra đỏ cả mắt hướng phía trước đi đến lính đánh thuê các ngươi biết vừa n ã y đang làm cái gì vậy sao hơi hi mắt ra nhìn một chút rỗ đẹp cùng hắn theo sát phía sau tùy tùng tới mấy người gặp lại bọn hắn trước ngực mang theo cái kia một viên ngực t r ư ơ n g khỏe miệng lộ ra một tia xem thường nụ cười sau khi lạnh giọng hỏi không để ý đến thanh niên này vòng qua hắn hướng về phía sau hắn thiếu niên kia đi đến ngồi s ổ m xuống tinh tế kiểm tra một phen tình huống không có không khỏi chăm chú nhữ lại chẳng cần biết ngươi là ai ngươi không có quyền đối xử như thế bất luận là một người nào cho dù hắn là đời tớ là ngươi là đời tớ ngươi cũng không có quyền vào mắt c h à n g cảnh để rỗ đẹp con mắt hơi đỏ lên mang theo khàn giọng âm thanh trầm giọng nói rằng thanh âm kia khiến người ta có một loại cảm giác không rét mà run ừ muốn ngươi quản việc không đâu hay nhất cho ta ngoan ngoan xin lỗi cho sướng điểm cút đi bằng không liền ngươi đồng thời thu thập rô đèn thái độ làm cho nam tử kia sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo một tiếng quát lạnh phía sau mang đến mấy cái thị vệ trong khoảnh khắc đem rổ đèn vây quanh ở trong đó cúc cho ta gầm lên giận dữ đột nhiên đứng dậy không hề dấu hiệu r a quyền đem bên người cái kia đưa tay hướng về chính mình trộm tới ra hỏa hất tung ở mặt đất tại hắn tiếng kêu thảm thiết ở giữa rổ đèn một cước dấm ở trên người hắn lãnh đạm nói rằng yên tĩnh giờ khác này tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh phát sinh một màn này làm cho tất cả mọi người ngoác to miệng không thể tin tưởng nhìn tất cả đến quá đột nhiên ngươi lên cho ta giết hắn phản ứng lại sau khi nam tử kia lớn tiếng hướng về phía sau mang đến mọi người quát nhất thời một nhóm người như h ổ như sói bình thường hướng về rổ đèn manh vỗ tới đi chúng ta trên đi hỗ trợ nhìn thấy tình cảnh này người khởi xướng est đạ cũng là không dám lạc hậu hướng về bên người bị đặc đám người hô đáng chết lại muốn gây sự rồi quẹ m i ệ nhìn g lộ ra một ra trận cười k ổ bị đặc bất đặc đắc đi. chân nhưng cũng là không có hạ xuống cấp tốc Nhất tự một tiếng, tùy tùng mà đi. Nhất thời t dĩ dưới nói nhưng không xuống mà hạ là h cảnh khẩn trước n lên, mấy người gia nhập không có tiêu hao công phu gì thế sẽ đem một nhóm con cọp giấy cho đánh bỏ ở trên Nhìn g gia gì giấy tiêu mấy đem một mặt đất. ư hao phu thế cho cọp có t sẽ bỏ ở r mắt tình cảnh thanh niên kia sắc mặt một mảnh tái nhợn toàn thân hơi run này một nhóm lính đánh thuê thực lực rất mạnh người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được các ngươi các ngươi biết ta là ai không các ngươi muốn muốn tạo phản sao lạnh lùng nhìn trước mắt mấy người thanh niên kia phẫn nộ quát nhưng mà cạnh mình vào lúc này đứng cũng chỉ có chính mình một người muốn làm gì cũng là không thể ra sức chỉ có thể căm giận sinh khí trong lòng ký hy vọng trong thành vệ đội binh sĩ có thể mau chóng chạy tới bên này hắn là phủ thành chủ thiếu gia ta đã thấy không muốn đi chọc giận hắn bằng không phiền thoái nhìn đối diện thanh niên bên người bị đặc nhỏ d ọ n g hướng về mọi người nói rằng quản hắn là ai vậy trong lòng âm thầm oán giận đi tới thiếu niên kia bên người đem đến, hắn nhìn nâng dậy chương á dáng i kia k suy yếu dáng dấp. ô n nghĩ g khỏi tới để dồ t lúc r ớ c chính mình, tại Dô Dơ trước mặt k h ô phải c ũ n g như vậy m ộ t bức lúc dáng dấp sao. Với lúc đó m ộ một t trận ấm ý, tiếng truyền thanh ngựa đến, niên kia khỏe miệng nở một nụ ấm kia vó khỏe c ư ờ i lạnh lùng nhìn đối diện Đẹp người, ánh đối dồ đám mắt m a n phen g theo một phen khác hiểm. cầm Trước 53, quan dân trong lúc đó nổ vang tiếng bước chân càng ngày càng gần bị đặc đám người thay đổi s á t mặt bọn họ biết những n à y tiếng bước chân không cần nghi vấn nhất định là trong thành thành vệ quân chạy đến đến mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết đáng chết chúng ta muốn mau chóng rời khỏi địa phương này bằng không phiền phức lớn rồi c â u mày nhỏ giọng hướng về mấy người nói rằng lúc này bị đ ặ c vẻ mặt một mảnh nghiêm túc không nghĩ tới lúc thi hành nhiệm vụ đi ra đi dạo lại vẫn sẽ gặp chuyện như vậy tình trong lòng cũng là kêu khổ không thể tả nếu quả thật chuyện gì xảy ra làm trễ mãi lần này nhiệm vụ trước tiên không nói sẽ có nhiều hậu quả đầu tiên chính là mấy người không có bộ mặt đi gặp đội trưởng làm địch cùng mợ r ù sợ không còn kịp rồi lộ ra một tia bất đắc dĩ nụ cười e t đ a nhỏ giọng nói rằng đây không phải là chỉ thấy giờ khắc này đoàn người đã nhường ra một đại đạo đến tại mặt trước nhất một nhánh ước chừng mấy trăm người quân đội c h ậ m dai hướng về này vừa đi tới dẫn đầu cái kia quan quân liếc toàn trường một chút sau khi sáng mắt lên nhìn thấy thanh niên kia cấp tốc đi tới thiếu ra đã xảy ra chuyện gì cái kia phó quyến rũ sắc mặt khiến người ta nhìn hận không thể xông lên phiến hắn mấy cái b ậ n g ai người như vậy quả thực liền là quân đội ở giữa bại hoại nay quân đê tiện lính đánh thuê lại dám ở chỗ này quấy dối còn có đáng chết kia nô lệ lại dám chạy trốn toàn bộ mang về cho ta hư lạnh một tiếng lạnh lùng nhìn đối diện rỗ đe d đám người cùng cái kia máu me khắp người nô lệ sau khi người thanh niên hướng về cái kia quan quân lớn tiếng nói cho ta toàn bộ mang về nghe được thanh niên kia cái kia quan quân mặt liền biến s ắ c xoay người hướng về phía sau mình những binh sĩ kia quát đồng thời mình cũng là không có có nhàn rỗi như trước mang theo quyến rũ nụ cười hướng về thanh niên kia nói câu nói cái gì sau khi cũng là hướng về d ô đ ẹ p đám người đi tới khai khai khục cái này đại nhân chúng ta thật không phải là có ý định bằng không như vậy ngài thấy thế nào tên đầy tớ này cũng là sắp không được rồi nếu hắn chạy trốn dựa theo đế quốc luật lệ là có thể đưa nó xử tử ta xem ngài khẳng định cũng là không muốn tiếp tục mang theo một cái như thế phiền phức đi chúng ta ngài bao nhiêu tiền mua trở về chúng ta đem hắn mua lại đây làm sao mắt thấy liền muốn động thủ bị đặc nhất thời sốt ruột lên vội vàng hướng phía trước đi ra đi tới thanh niên kia nhân bên người sau khi thấp giọng nói rằng có thể phòng ngừa liền tận lực phòng ngừa bây giờ không phải là cùng những n à y nhân tranh tài thời điểm lại nói nữa những n à y nhân có thể đều là quan phủ bên trong nhân dân không cùng q u a n đấu điểm này hắn vẫn là phi thường rõ ràng h ừ các ngươi còn biết sai muốn cứ như vậy quên đi sao cũng tốt làm lưu lại sự nỗ lực kia cùng ra hoặc kia các ngươi ngoan ngoan xin lỗi sau đó từ bên này leo đi ra ngoài ân đối với liền là như vậy leo đi ra ngoài hay là như vậy ta có thể thả các ngươi thế nhưng đến mức đáng chết kia nô lệ cùng g i a hỏa kia bọn họ là nhất định phải lưu lại nơi này biên khoe miệng d ư ơ n g lên lộ ra một k i a âm lánh nụ cười nhìn một chút gầy yếu bị đặc lộ ra một k i a xem thường ánh mắt sau khi thanh niên kia nhân chỉ vào cái kia máu me khắp người nô lệ cùng với tại bên cạnh hắn rổ đẹp thản n h ư n nói ngươi nhất thời tức giận đối phương ngôn n g ự trong mắt vũ nhục ở đây mỗi một cái tật phong lính đánh thuê đội thành viên tự tôn để bọn hắn leo đi ra ngoài nói dẫn thoại lính đánh thuê những khác có thể không có chỉ có tự tôn không thể không có đáng chết bị đặc ngươi cùng hắn phí lời cái gì lao tử ngày hôm nay liền muốn giáo hấn ngươi một chút cái này tên đáng chết những câu nói này tự nhiên cũng là một chữ không rơi tiến vào rô đẹp trong hai một tiếng kêu đau đớn đột nhiên đứng lên tại những binh sĩ kia vẫn không có đi tới chính mình trước mặt thời điểm một cái phát lực bước xa s ô n g ra ngoài tránh qua hai cái binh sĩ ngăn trở lập tức liền đã tới thanh niên này bên người hai tay nắm tay một q u y ề n liền hướng về hắn bộ mặt đánh tới ai u phản ứng không kịp nữa thanh niên kia nhân bị đánh một vững ư vàng bị đau đồng thời rút lui vài bộ sau khi c ó quắp ngồi dưới đất kêu rên một tiếng một k i a máu tươi theo khỏe miệng lan tràn đi ra hôn đản g giết bọn họ cho ta giết một tên cũng không để lại đáng chết nhanh lên một chút trên lần này thanh niên kia tâm tính cũng là triệt để thất hành giống to một tiếng hướng về cái kia quan quân phẫn nộ quát sau một khắc mấy trăm binh sĩ mang theo ánh mắt lạnh như băng hướng về mấy người vi đánh tới trên tay sáng loáng binh khí mang theo từng tia từng tia hàn mang hướng về mấy người bổ tới l i ề u mạng tức giận bị đặc cũng là không lo nổi cái gì hậu quả giống to một tiếng móc ra sau lưng đại đao xông vào trong đám người tình cảnh hỗn loạn tương bừng những n à y mới vừa rồi còn muốn xem kịch vui đám người nhìn thấy tình cảnh này nhìn thấy bên này thật sự bắt đầu quyết tâm vội vàng xa xa né tránh một mặt bị thương tới đến hơn mười người đối phó mấy trăm người tuy rằng về mặt thực lực chiếm cư ưu thế thế nhưng nhân số mặt trên hoàn cảnh xấu một thời gian cũng là để mấy người lâm vào khổ chiến ở giữa không nên cùng bọn họ dây dưa dô đes nhanh lên một chút đeo cái kia vào ra hỏa chúng ta x u n g ra xa xa truyền đến tiếng bước chân để chúng nhân thay đổi sắc mặt xem ra lần này thật sự là làm lớn nhìn thấy rô đẹp chính hưng phấn ở trong đám người trực lai trực vãng bị đặc c a o mày hướng về hắn quát bên này trung quy là người khác địa bàn thủy n g u y ệ t thành tuy rằng không tính là một đại thành nhưng là ở đâu diện thành vệ quân số lượng cũng vẫn là rất khách quan theo thời gian trôi đi sẽ chỉ làm càng ngày càng nhiều người hướng về bên này x u n g lại đến thời điểm cục diện sẽ chỉ là bọn hắn tới nói càng ngày càng bất lợi mau chóng rời khỏi địa phương này thoát khỏi những n à y nhân mới là biện pháp tốt nhất hiện tại có thể chờ đợi hay là cũng chỉ có mau chóng giải quyết những g i a hỏa này sau đó tìm một cái chỗ an toàn tạm thời tránh né lên đợi được ngày mai lập tức rời khỏi bên này gật đầu một cái nhìn thấy xa xa lại là vẫn đội ngũ xuất hiện dô đẹp không phải người ngu tự nhiên biết cục diện bây giờ vấn đề chép lại trên đất cái kia ý thức mơ hồ đem hạch móc ra một sợi thường tử liền đem nó quấn vào chính mình phía sau sau đó rút ra vẫn không có chân c h í n h cử đi quá công dụng ám long bảo kiếm phối hợp với bị đặc đám người hướng phía trước phóng đi muốn chạy cho ta ngăn cản bọn họ không muốn để cho chạy một người xa xa quan chiến thanh niên kia mang theo một nụ cười lạnh lùng nhìn trong sân tình huống nhìn thấu mấy người ý đồ sau khi lớn tiếng hướng về những binh sĩ kia gầm rú nói hôn đản ta cho ngươi gọi chép lại trên đất nhặt lên một cái binh sĩ rớt xuống mũ sắt liền hướng về bên kia ném đi rồi đẹp mạnh m ẽ mắn g đúng chính muốn tiếp tục gầm rú thanh niên kia chỉ cảm thấy một cái hắc điếm cấp tốc hướng về chính mình áp sát lại đây đ a người định nhìn rõ ràng thời điểm đồ vật kia cấp tốc đi nhìn ràng chính mình thời rõ r vật tốc tới t kia cấp ớ c c mặt, vẫn không h hắn thảm g ọ ra m ộ thanh tiếng n l a lành tiếng v g sau k i h ắ niên mắt t ố sầm lại cả người hướng về mặt sau Zodes, mặt lại người tới. tiểu ngươi Người i cả chưa còn có hướng nhìn ngón này.、Người、thanh Khá khá, về tử ra đổ tao nộ để cái kia quan quân dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người vội vàng mang theo một ít binh sĩ hướng về bên kia s ô n g tới vội vã kêu gọi những này nhân rời khỏi để d o d e s bên này áp lực nhất thời giảm nhỏ lấy sạch nhìn một chút bên người dô đất bị đặc cười gian nói rằng lần này thật đúng là hả giận để hắn phiền muộn tâm tình nhất thời chuyển biến tốt rất nhiều áp lực một khi giảm nhỏ mấy người lập tức phát động mãnh liệt nhất thế tiến công hai cái ma pháp sư pháp thuật không cố kỵ chút nào hướng về trong đám người nem tới bất quá đều là một ít tiểu pháp thuật thôi đại pháp thuật vẫn không thể sử dụng nếu là thật sai tay giết mấy người lính vậy làm phiền liền đúng là lớn hơn hơn nữa còn là không ngừng nghỉ phiền phước tại pháp thuật trùng kích giới đối phương trận hình rất nhanh bị đánh tan đón l ấ y chính là r ỗ đẹp mấy người bọn hắn chiến sĩ biểu diễn thời gian bảo kiếm vào vỏ sau đó xem là gậy một đường mánh đánh ra tại vô số tiếng thét trói thai cùng tiếng têu thảm thiết ở giữa rất nhanh lao ra đoàn người đi tới ngoại vi đi bỏ qua bọn họ một thu được tự do r ỗ đẹp liền lớn tiếng têu lên c o n lấy cái kia thụ thương giá hỏa đoàn người thừa dịp đối phương viện quân vẫn không có chạy tới thời điểm một đường lao nhanh mượn trên thực lực ưu thế cùng sự linh hoạt rất nhanh đem những binh sĩ kia xa xa bỏ lại đằng sau vù vù hô đáng chết mệt chết ta chạy không biết bao lâu cũng không biết vòng qua bao nhiêu cái nhận được sau khi nếu cuối cùng là tìm tới một góc hẻo lánh yên ổn đi miệng lớn thở hổn hển làm sao bây giờ nhìn mấy người j o s e p cười khổ hỏi d o xét đến cùng tựa hồ lần này phiền phức vẫn là bởi vì mình mà lên hiện tại xem như là chọc ra cái sọn trong lòng nhất định là có một chút hoang mang có thể làm sao tìm hẻo lánh đường phố môn nhiêu trở lại cẩn trọng một chút không nên bị người khác phát hiện sáng mai chúng ta liền xuất phát rời khỏi cái này địa phương quỷ quái mụ thật vận xui đi ra đi một chút cũng có thể gặp phải chuyện như vậy tình phiên muộn nhìn chu vi đen kịt hoàn cảnh bị đặc oán giận nói rằng ta nói r ồ đẹp ngươi ngày hôm nay là thế nào chuyện như vậy tình ở trên đại lục nhưng là không cảm thấy kinh ngạc ngươi làm sao lại ra tay rồi không muốn nói cho ta biết ngươi chưa từng thấy qua như vậy tình cảnh nô lệ bị người mua sau khi liền ngay cả sinh mệnh đều là hắn chủ nhân chỉ muốn chủ nhân kia nguyện ý không cần nói là đánh đ ợ p coi như là g i ế t cũng không ai có thể quản được rồi người xem một chút này cắm xuống tay hải lần sau nhìn thấy như vậy tình huống vẫn là trốn xa một chút tốt hơn mấy người ở giữa nhiều tuổi nhất tên lính đánh thuê kia cười khổ nhìn rồ đẹp buồn bực nói xác thực như vậy chàng cảnh thân là lính đánh thuê bọn họ gặp nhiều không trách nếu như đều quản vậy bọn hắn thẳng thắn không muốn sinh hoạt được ngâm cười khổ như vậy tình huống chính mình cũng thật là đệ một lần nhìn thấy bất quá liền tính không phải đệ một lần nhìn thấy tin tưởng mình cũng sẽ đi còn đi cái gì xã hội nô lệ lẽ nào cũng không phải là người sao tại sao phải bọn họ mệnh liền không đáng tiền có thể tùy ý xử lý lại một lần nữa joseph sâu sắc khinh bị xã hội này chế độ vấn đề tiếp theo nhìn thấy chuyện như vậy tình hắn vẫn không phải không thể can thiệp đối với bị đặc đám người quan điểm j o s e p cũng là không có đi nói cái gì dù sao bọn họ sinh tại xã hội này lớn lên vài thời gian mười năm hay là đã sớm bị tẩy não đi đối với như vậy chế độ cũng là không cảm thấy kinh ngạc dô d e s tin tưởng nếu như mình thật sự cũng là từ nhỏ ở chỗ này lớn lên như vậy tin tưởng mình hay là thật sự cũng là đối với chuyện như vậy tình không có cảm giác gì đi ở trong lòng dô d e s âm thầm tự nói với mình như vậy chế độ tổng thể có một chút chính mình sẽ kết thúc hắn dĩ nhiên những ý nghĩ này là không có có bị bên người bị đặc đám người nghe được thôi tin tưởng nếu như bị nghe được những này nhân phỏng chừng muốn nhảy dựng lên mắng to đi chương năm mươi b ố huyết tộc xác định không có truy binh tới rồi sau khi mấy người lúc này mới chính thức tùng ra một hơi tại một p h e n sau khi thương nghị tìm kiếm thanh tịnh nhận được chậm dai hướng về bọn họ đặt chân cái kia một nhà t i ể u điếm đi đến kha kha rô đèn tiểu tử ngươi cuối cùng lần kia thật đúng là hả giận ha ha nhìn thấy lúc đó ra hỏa kia ánh mắt không có ha ha ha không biết hắn kẻ ra quần không có trong lúc d a n h rối mấy người suy nghĩ đề tài nghĩ đến rô đèn cuối cùng một cách kia một lính đánh thuê hương phần nói ân nhi lần kia là rất chuẩn j o d e s rất tốt có một chút ta bị đặt phong độ rồi hảo thật nỗ lực tin tưởng sớm muộn có một ngày sẽ tiếp cận đến ta cái trình độ này bị đặt ở một bên kế tục không biết xấu hổ vẫn may vẫn may ha ha người như vậy thiên đô nhìn không được cho vận khí ta thôi nói thật cuối cùng một k í c h kia chính mình thật vẫn là hoàn toàn dựa vào số cất chó nghe được hai người j o d e s ngượng ngùng nói còn bị đặt tự yêu mình hắn thẳng thắn không nhìn thẳng đi cùng ra hỏa này ở chung một ngày ngoại trừ tự yêu mình ở ngoài kỳ thực vẫn là man hảo một người đi ở hưu tĩnh tiểu trên đường phố thỉnh thoảng vẫn có thể nghe đi ra bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân xem ra những binh sĩ kia là chính đang khắp thành tìm kiếm tự mình mấy người đi cười khổ một cái thì cũng thôi chính mình đem thành kia chủ p h ụ thiếu ra làm cho hôn mê những n à y dưới đáy binh sĩ tìm chính mình là bình thường không tìm chính mình phòng t r ư ờ n g mới không bình thường đi không có tìm được chính mình bọn họ trở lại nên như thế nào hướng về thành kia chủ bàn giao đáng chết phủ thành chủ bên trong cũng chưa có một cái hiếu động tây tổng kết sau khi phát hiện mỗi một lần chỉ cần mình lại là hầu như cùng phủ thành chủ đều thoát không khỏi liên quan jodes không khỏi âm thầm oán giận kha kha jodes n g ư ơ i bây giờ mới lĩnh ngộ lại đây bất quá vì làm lúc không muộn phủ thành chủ là không có có đồ tốt những này tên đang chết ỷ vào trời cao hoàng đế viễn liền tự cho là một tay che trời hừ hừ xem ra chỉ có chờ đến một ngày kêu bị đặc đại gia tới thu thập cùng giáo hấn bọn họ một bên bị đặc nghe được rộ đẹp lại là không mất thời cơ tiến lên nào tưởng một phen không cần nói chuyện cẩn trọng một chút chúng ta vẫn là nhanh lên một chút trở lại đem giá hỏa này xử lý một chút đi nếu như lại không đi trở về phòng t r ư ờ n g hắn thật sự muốn mất mạng trắng bạch hai người nhìn rộ đẹp phía sau thiếu niên kia e đ d a cao mày nói rằng giờ k h ắ c này thiếu niên kia đã hoàn toàn lâm vào trong hôn mê có thể nói là không còn bất kỳ c h i giác máu tươi chậm dại hướng về vết thương tràn ra tới không nữa xử lý liền thật sự muốn chảy máu quá nhiều cút Tắt đi. lần này đại gia đoán nghĩ tới đây cái kẻ cầm đầu bất đắc dĩ nhìn nhau một phen tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước đi đến cẩn trọng hướng về t i ể u điếm vị trí tiếp cận quá khứ vì tránh né những quan binh kia đoàn người hầu như đem toàn bộ thủy n g u y ệ t thành đi dạo hơn nửa vòng sau khi mới tính là đi tới t i ể u điếm trước đó vù vù rốt cục trở lại đáng chết nhìn t i ể u điếm mọi người cuối cùng là tùng ra một hơi oán giận nói rằng lần thứ hai cẩn trọng dò xét chu vi một phen không có bất kỳ quan binh thân ảnh mấy người lúc này mới tùng ra một hơi hướng về bên trong cấp tốc đi đến không t h ử a bao nhiêu kéo dài cử động dùng nhanh nhất thời gian trở lại chính mình trong phòng nhanh lên một chút đem hắn bung ô ra vội vàng hướng về j o s e p nói rằng ed đã đến gần thiếu niên kia bên người ở trên giường trải lên một khối cái đệm sau khi đem hắn thả ở bên trên đẩy ra cái kia rách nát một bộ nhìn nhìn thấy mà giật mình vết thương hai người không khỏi chứu cuốn r ồ i lông mày trong lòng âm thầm mắng gia hỏa này trước đó nhất định là chịu quá nghiêm khắc khốc d ằ n vặt mới sẽ biến thành dáng dấp này khó trách người khác muốn chạy trốn bị ngược đãi như thế không chạy trốn mới là lạ Zodes, ngoài ngoài hoặc cao trong Zodes sờ mở môn câm thanh, nhíu nhíu mày mở một mấy một âm Ở rộng truyền ra rủ ra trạng. đội thanh, nhữ nhữ phòng, chỉ thấy ngoài cửa không ngừng bị đặc một người, bờ rủ sờ cũng tới, vẫn có mấy người lính đánh thuê đội thành viên. Người nghi nhìn này lòng nghĩ đến, nhất gia cửa, đặc. lúc đặc cửa chỉ cửa đặc có lúc, đặc, ta tới thấy tới, thuê thầm thời. là bị bị bị bờ bị đó đi Với hỏa so sánh đặc cái nhìn thay đổi không ít người đâu ta nghe nói các ngươi cứu một người trở về nhìn chặn ở cửa rô đèn bờ rủ sờ nghi ngờ hỏi mang mấy người đến gần trong phòng cấp tốc đem cửa phòng đóng lại dẫn theo mấy người tới đến trước giường đáng chết xem trên giường thiếu niên kia r á n g r ấ p mấy người không hẹn mà cùng chiếu quấn rồi lông mày oán giận tự nói nhanh lên một chút cho hắn bôi thuốc từ trong lồng ngực móc ra một cái bình thuốc đưa tới s đà trước mặt bờ rủ sờ trầm giọng nói rằng kha kha xem ra ta còn là rất sáng suốt liền biết đội trưởng trên người có đồ tốt nhìn thấy b ờ rủ sở xuất ra cái k i a một bình đồ vật bị đặc ánh mắt sáng lên cười gian nói rằng nghe được câu này dỗ đẹp mới biết được bị đặc gia hỏa này ý đồ không khỏi cười khổ không nớt tựa hồ mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử ai cho dù ở trong hôn mê cảm nhận được vết thương bị xúc động thiếu niên kia cũng nhịn không được nữa hét lên một tiếng nhẹ một chút nhìn thiếu niên kia trong hôn mê lộ ra vẻ mặt thống khổ b ờ rủ sở trầm giọng nói rằng Từng đạo từng t đạo kinh đạo đạo ân m mục sợ hai mục đích h vết t ư ơ g trong lòng người để t âm hiện ầ m thẹn thùng, đặc b t t là r ê cánh tại a lao y này những thương cùng mới thương càng trùng không ngừng. là t mới điệp lao lực lượng lớn khí lực là sau kia cho dược, dịch người dưới thương hợp tính những nhất mới khí khi phối huyết tại mọi vết tốt đắc ỉ n nhìn thấy tình cảnh này mọi người mới tùng Ơn, hiện h chỉ chảy thấy thở hơi. xuôi, mọi mới tại một đ tội p h ụ t h à n h chủ địa phương này xem ra là không thể ở lâu ngày mai sáng sớm mấy người các ngươi mang theo g i a hỏa này đi trước đến ngoài thành chờ chúng ta chúng ta ở bên kia sẽ cùng. Hiện nhiên tất cả sự tình ngọn nguồn bờ rủ sở cũng biết ngồi ở trên ghế túi đầu trầm ngâm chỉ chốc lát sau trầm giọng nói rằng đội trưởng ta đi tới bờ rủ sở trước mặt rồi đẹp mang theo phun ra nuốt vào ngự a khí ngượng ngùng nói quên đi không phải lỗi của ngươi nếu như là ta cũng sẽ xuất thủ được rồi nếu xảy ra coi như xong không cần nói nhiều sớm một chút nghỉ ngơi ngày mai các ngươi đi trước nhớ kỹ cẩn trọng một chút một trận thở dài bờ rủ sở bất đắc dĩ nói sự tình xảy ra mình nói cái gì còn có tác dụng đây huống hồ thiếu niên này dáng dấp đã xúc động hắn nội tâm thời gian không còn sớm mọi người lục tục rời khỏi gian phòng bên trong nhất thời bên trong phòng chỉ còn lại có rộ đẹp cùng s đ ã còn có cái k i a như trước hôn mê thiếu niên nhìn phi trong phòng hiện tại chỉ có một cái giường phô nghĩ đến muốn cùng s đ ã ra hỏa này t r ê n chúc một cái giường rộ đẹp ra đầu tê dại một hồi khái khái khủng ư ơ i ngủ trước đi ta tu luyện ha ha tu luyện là tốt rồi lúng túng sau khi rổ đẹp cười khổ nói rằng đi tới thiếu niên bên giường tìm một khối đất trống khoanh chân mà ngồi vận may bắt đầu tu luyện hỏa nguyên tố chậm dai hướng về địa phương này tụ lại lại đây thân là ma pháp sư đối với nguyên tố cảm ứng tự nhiên là đặc biệt nhạy cảm hướng chi là hỏa hệ ma pháp sư ánh mắt phức tạp nhìn trong tu luyện rổ đẹp một trận thở dài sau khi s đã trở lại chính mình trên giường không có ai phát hiện đến khuya hôm nay hắn thay đổi không ít rổ đẹp càng là không có chú ý tới sau khi trở về e s đạ xem chính mình ánh mắt vẫn có một chút không đúng nam ở trên giường lăn qua lộn lại bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh ngoài cửa sổ hàn phong tập tập tiếng gió gầm rú có thể rõ ràng nghe được trận tròn mắt nhìn trần nhà nhưng là vẫn không cách nào ngủ đơn giản ngồi dậy nhìn một chút như trước chìm đắm tại trong khi tu luyện rô đê gia hỏa này ngược lại là đ ỉ n h nỗ lực không nghĩ tới các ngươi chủng tộc dĩ nhiên là lần thứ hai xuất thế chỉ có một mình ngươi sao không biết lịch sử có phải hay không lại muốn bắt đầu chuyển biến đây lúc này ed đã trên mặt một mảnh nghiêm túc quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường thiếu niên kia huyết tộc ha ha thú vị xem ra là sắp thay người lãnh đạo rồi đi một trận thở dài rón rén đi xuống giường chiếu quay đầu lại nhìn một chút r o d e n phát hiện hắn không có thay đổi gì sau khi hướng về ngoài cửa đi đến không lâu lắm chỉ thấy ed đã lần thứ hai trở lại trong phòng chỉ bất quá lần này trên tay nhưng là nhiều thêm một bát đồ vật tại nguyện quang tôn lên dưới có vẻ ám trầm cực kỳ đối với dược mà nói cái này đối với ngươi hay là càng thêm hữu hiệu đi đi tới bên giường nhìn thiếu niên kia trong miệng thì thảo tự nói đem cái kia một bát ám chầm sắt chất lỏng đoan đến hắn bên mép từng chút từng chút cho ăn hắn uống vào tiềm thức ở giữa tựa hầu nghe thấy được cái kia một cỗ hỏi giống như vậy thiếu niên kia tại trong hôn mê hơi há mồm ra bắt đầu chủ động uống lên càng ngày càng to lớn mãi đến tận cuối cùng hận không thể đem này một bát đồ vật một hơi uống vào đi theo cuối cùng một dọn chất lỏng chảy vào thiếu niên kia trong miệm lấy ra một tờ chỉ đem hắn khỏe miệng lau khô r á o sau khi s đ ã bưng bắt biến mất ở trong phòng hướng về bên ngoài lần thứ hai đi đến chờ đến lần thứ hai trở lại trong gian phòng thời gian hấn vào mí mắt một màn để hắn sửng sốt một chút chỉ thấy giờ khắp này từ cửa sổ ở giữa bắn vào một tia n g u y ệ t quang không hề bảo lưu ngưng tụ ở tại thiếu niên kia trên người hắn thân thể thì lại như một khối ngoài khơi bình thường đem những n à y n g u y ệ t quang không chút nào để xuất toàn bộ hút vào trong cơ thể sắc mặt dần dần biến hóa không còn trước kia t r ắ n g xám ngược lại xuất hiện một tia tinh lực thấy cảnh này e s d a cười khổ một cái năng lực hồi phục vẫn đúng là cường nhìn một màn này e s d a thì thảo tự nói hướng đi chính mình g i ư ờ n g chiếu có thể nhìn ra ở cái này đồng chi sau khi thiếu niên này tình huống đã chuyển biến tốt rất nhiều đón lấy bằng mượn bọn hắn chủng tộc kia cái kia biến thái năng lực hồi phục tin tưởng rất nhanh sẽ có thể hoàn toàn chuyển biến tốt lại đây đi màn đêm thăm thẳm nhân tĩnh gió mát như nước ngồi ở chính mình trên giường không còn một tia buồn ngủ e s d a đơn giản cùng r o đẹp giống như vậy cũng là nhắm lại con mắt của chính mình khoanh chân mà ngồi bắt đầu ma pháp của bọn hắn sư minh tưởng theo hắn tu luyện trong gian phòng tại rộ đẹp triệu hoán g i ớ i nguyên bản liền nồng nặc hỏa nguyên tố trở nên càng thêm nồng nặc lên bất quá theo tu luyện kế tục edda nhưng là nhữ mày một cái phát hiện để hắn âm thầm kinh ngạc không thôi dĩ nhiên phát hiện thân là ma pháp sư mình và nguyên tố phù hợp không có rộ đẹp cao đối với nguyên tố hấp thu lại vẫn không cách nào với rộ đẹp chiến sĩ này đánh đồng khiếp sợ đồng thời tràn đầy vô số nghi hoặc tựa hồ chủng tộc kia mạnh hơn cũng không trở thành như thế đi t r ư ơ n g năm mươi lăm đêm khuya truy kích tiếng bước chân rồn rập chuyển đến ngay sau đó là từng đợt huyên nháo âm thanh cùng một trận nổ vàng tiếng gõ cửa nguyên bản ban đêm đen kịt nhất thời bị một mảnh ánh lửa chiếu sang trưng yên tính đêm đen bị những âm thanh này đánh vỡ nghe được này trận âm thanh vội vàng đem chính mình bên trong khí thu hồi đến chính mình bên trong đan điển mở mắt nhìn bên ngoài bị ánh lửa rọi sáng bầu trời mơ hồ xuyên thấu qua trước cửa sổ xem đi ra bên ngoài một mảnh đỏ chót mang trên mặt một điểm nghi hoặc không tốt nhanh lên một chút chuẩn bị một chút có thể là những g i a hỏa kia tới cũng là phát hiện tình huống bên ngoài không đúng một bên es đã không biết lúc nào đi tới rộ đẹp bên người hướng về hắn nói rằng trên mặt một mảnh nghiêm túc thân sắc mang theo một tia thận trọng lông mày hơi nhịu nhịu nghĩ tới điều gì giống như vậy rộ đẹp sắc mặt đột nhiên cũng là xảy ra biến hóa to lớn vội vàng nhảy lên hướng bên giường đi đến vô dụng hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết ta đi trước tìm đội trường xem hắn giải quyết thế nào nhìn thấy dồ đèn cử động còn tưởng rằng hắn là bởi vì cái này sự tính sợ ed đã an ủi nói rằng lập tức hướng về ngoài phòng đi đến đáng chết ca sẽ sợ ta là nhìn ra hỏa này như thế nào mụ không muốn treo là tốt rồi lao tử nhưng là phí đi cựu ngưu nhị hổ khí lực mới đem hắn kiếm về đến chết rồi ta không phải thiệt t h i lớn rồi quay đầu lại trắng bạch ed đã ra hỏa này dồ đèn buồn bực nói ngươi quên đi chính ngươi nhìn làm đi phòng t r ư ờ n g khuya hôm nay chúng ta không dễ chịu được rồi vậy ta đi trước tìm đội trưởng ngươi ở đây biên chính mình chú ý một điểm nhớ kỹ tuyệt đối không nên kích động dù như thế nào tại ta chưa có trở về trước đó không muốn đi ra ngoài liền ngốc ở bên trong phòng các loại chờ bọn ta chạy tới dô đ è thiếu một chút không có để s đả ngã xuống đất ngất đi trên chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nhìn ra hỏa này không thể nào tưởng tượng được vào lúc này hắn quan tâm sự tình lại còn là cái này rất sợ này một chuyện tốt ra hỏa lại đi gây sự vội vã bàn giao một phen sau khi s đã cấp tốc hướng về bên ngoài đi đến hướng về phía lam địch gian phòng cấp tốc đi đến đối với s đã rời đi rộ d e t nhưng là không có hiện ra được bao nhiêu lo lắng hoặc là khẩn trương mà là cấp tốc đi tới chính mình cái kia một cái giường biên nhìn lúc này như trước chăm chú nhắm mắt lại thiếu niên kia nói thiếu niên hay là không chuẩn xác tối thiểu người này số tuổi cùng rô d e t vẫn là gần như tin tưởng sẽ không tại hai tuổi trở lên mà rô d e t mình cũng bất quá là mười bảy tuổi thôi nhìn lúc này bình yên nằm ở trên giường thiếu niên không còn trước kia cái kia sắc mặt tái nhợt khoe miệng lộ ra một kia nhàn nhạt mỉm cười hô hấp đều đều tình huống so với trước kia khá joseph không khỏi tùng thở một hơi chính mình nỗ lực cuối cùng là không coi uổng phí thiếu niên này tình huống vẫn tính là rất tốt đi so với ta năng lực hồi phục cũng còn tốt âm thầm cười khổ một tiếng j o s e p thì t h ả o tự nói xác thực cho tới nay chính mình cũng coi chính mình năng lực hồi phục cũng coi là rất biến thái không nghĩ tới dĩ nhiên ở chỗ này thấy được một cái so với mình vẫn biến thái tồn tại điểm này để hắn không thể không từ giữa tâm sâu sắc cảm khái nhìn kỹ lại chỉ thấy người này đau tức bình thường khuôn mặt để hắn có vẻ đặc biệt gầy yếu một mái tóc màu vàng kim nổn ngang dối tung tại hắn sau đầu cho dù ở như vậy buồn bã giấc ngủ ở giữa khoe miệng tuy rằng mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười thế nhưng lại như trước có thể từ cái k i a một tia nhàn nhạt cười yếu ớt ở giữa nhận thấy được nơi sâu xa cất giấu một tia lo lắng cùng s ợ sệt. hai tay ôm thật chặt chính mình thân thể thỉnh thoảng thân thể còn có thể run dậy một thoáng tựa hồ đang làm cái gì ác n g ộ n g bình thường để hắn đang say ngủ ở giữa đều sẽ cảm giác được không yên ổn bên ngoài tiếng gào càng ngày càng mơ hồ tựa hồ nghe đến trầm trọng tiếng cửa mở truyền đến ngay sau đó ầm ĩ tiếng bước chân theo vào mà đến cách gian phòng cùng tầng trện cũng có thể nghe được dưới lầu truyền đến rõ ràng cái b ả n tiếng va chạm k h á i k h á i khục đang định ra đi xem xem tình huống rộ đẹt nghe được trên giường người kia truyền đến tiếng ho khan để hắn dừng lại chính mình bước chân quay đầu lại nhìn thiếu niên này lông mày hơi nhún tựa hồ muốn mở mắt tựa như có thể là bởi vết thương trên người chịu đến liên lụy khoe miệng không tự chủ xả nhúc nhích một chút nhìn ngoài cửa một tiếng bất đắc dĩ thở dài đi tới bên giường cẩn trọng nhìn thiếu niên này đủ tình huống như thế xem ra muốn ra đi điều tra đến tột cùng là không thể nào đơn giản dựa theo e s đ ã thành thật ngốc ở trong phòng không muốn đi ra ngoài gây sự chiếu cô trước mắt này một tên phiền toái so sánh với thực sự đó cũng không phải đại biểu hắn thật sự sợ ngược lại không chỉ một chút sợ hãi đều không có ngược lại là muốn muốn đi ra ngoài sảng khoái giết một hồi những n à y đáng chết quý tộc đáng chết thành chủ cả ngày không có chuyện gì dọa làm bắt nạt cái này chèn ép cái kia để trong lòng hắn căm ghét nơi sản sinh bị kích phát ra đây là nơi nào ngươi ngươi là ai tại d ô đẹp nhìn kỹ dưới thiếu niên kia chậm rãi mở con mắt của chính mình nhìn quanh thân tình huống một cái hoàn cảnh lạ l ắ m cùng một cái xa lạ người chính tại nhìn mình nhìn thấy như vậy tràn cảnh một cái cơ linh vội vàng cút giường bên c h â n cẩn thận nhìn trước người nam tử này mang theo run rẩy âm thanh hỏi ta không muốn đánh ta ta thật sự không dám thật sự sẽ không lại chạy trốn miệng lớn đại nhân ngài ngài liền tha cho ta đi ta thật sự không dám tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như vậy lập tức liền gặp được thiếu niên này mang theo run rẩy âm thanh cầu xin nói rằng sơ sơ chính mình mũi tựa hồ chính mình dài đến không phải rất xấu đi làm sao này đã bị xem là là một cái bại h o ạ i âm thầm tự d ễ một cái khoe miệng lộ ra một k i a bất đắc dĩ nụ cười một tiếng thở dài sau khi hơi di chuyển chính mình cái mông hướng về thiếu niên kia đi tới gần sau khi tọa ở bên cạnh hắn chăm chú nhìn cái này ít người có thể cảm giác được rõ ràng giờ khắc này hắn sợ sệt cùng lo lắng thân thể từng đợt run rẩy rõ ràng truyền lại đến chính mình trong mắt không muốn lo lắng ta không phải tên khốn kia thủ hạng ha ha chẳng qua là lấy một người đi đường thân phận đưa ngươi cứu trở về thôi nếu là ngươi cảm thấy nhìn ta không vừa mắt có thể mang ta không nhìn biết ta đối với ngươi không có phôi ý là được lời đến đây là hết tin tưởng nhiều lời cũng là vô ý thiếu niên này cũng không là tiểu hải tử tin tưởng mình sẽ có phán định năng lực ánh mắt có chút phức tạp tỉ mỉ nhìn đối diện mang theo vi tiếu nhìn mình cái này nam tử tóc đen nam tử tóc vàng ánh mắt phiêu hốt bất định hồi lâu sau tựa hồ mới đến ra một kết quả giống như vậy đưa ra một hơi sắc mặt bình thường trở lại không ít ta ta nhớ ra rồi là đại gia ngài cứu ta đi ta gọi xỉn cảm tạ đại gia ân cứu mạng lập tức tựa hồ nghĩ tới giống như vậy chỉ thấy cái này tên là xìn nam tử sắc mặt một bên tau mày nhẫn nhị đau xót dây rủa đứng dậy lập tức quỳ gối rổ đẹp trước mặt thấp giọng nói rằng bị động tác này khiến cho s ừ n g sốt một chút rổ đẹp sau một chốc mới phản ứng lại đáng chết lên nam nhi dưới gối có hoàng kim quy thiên quỳ xuống đất lệ cha mẹ nhớ kỹ điểm này ta chẳng qua là thuận lợi thu thập một cái chính mình xem không vừa mắt ra hòa thôi ngươi không cần như vậy có này một phần tinh lực chẳng cố gắng là người nhớ kỹ muốn không bị người khác bắt nạt ngươi liền phải cường đại hơn làm được không ai có thể bắt nạt ngươi chỉ có như vậy mới được lời đến đây là hết chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi cái kia đánh ngươi ra hỏa tựa hồ dẫn người đến bên này gây phiền phức ta không có thời gian cùng ngươi ở đây biên lãng phí đi ra trước xem một chút nói thật rô đẹp từ trong lòng phản cảm thế giới này chế độ trước đây hắn đều là cho rằng đáng ghét nhân tự có đáng ghét chỗ liền như ăn mày tự có đáng ghét chỗ giống như vậy nhìn mấy người trẻ tuổi ăn mày có tay có chân thế nhưng là đi hành khất trong lòng đánh nơi sâu xa phản cảm thế nhưng đi tới thế giới này sau khi hắn lại phát hiện có đôi khi tại cường mạnh mẽ thủ đoạn cùng dưới chế độ có một ít nhân hắn xác thực không thể ác nhưng mà trở thành một ít nhìn như đáng ghét người những thứ này đều là chế độ cùng hoàn cảnh làm chuyện xấu thôi nói thí dụ như trước mắt thiếu niên này tuổi con trẻ cũng đã bị cái này thế tục triệt để cho ô nhiễm đã nhận định thân phận của chính mình cùng địa vị đem chính mình đổ l ô i đến một cái hạ đàn dê nhân địa vị bên trên nam nhi dưới gôi có hoàng kim câu nói này đối với hắn mà nói tựa hồ đã không có bất cứ ý nghĩa gì tôn nghiêm đối với hắn mà nói tựa hồ là vật gì vậy hắn đều không làm rõ được nhìn rơi vào trong trầm tư thiếu niên một trận thở dài một mình hướng về ngoài cửa đi đến t r ầ m rãi mở ra cửa phòng lắc mình sau khi ra ngoài cấp tốc đóng mà trên nhìn dưới lầu giờ khắc này loạn thành một đống trắng cảnh âm thầm chắc lưỡi lúc nào tới nhiều người như vậy bên ngoài đèn dầu sáng dỡ cây đuốc không tính liền tiến vào trong điếm binh sĩ p h ỏ n g chừng cũng là không ít hơn mấy trăm người đi chỉ thấy trong đó một nhóm người đã chia thành mấy cái tiểu đội chính hướng về trên lầu đi tới còn cái kia t i ể u điếm ông chủ lúc này chính khổ một khuôn mặt ở một cái quan quân t r ư ớ c người cầu khẩn cái gì giống như vậy tại quan quân bên người trước đó bị chính mình đánh đổ cái kia đáng ghét thiếu thành chủ trên đầu bao bọc băng gạc một mặt hung thần ác sắt nhìn bốn phía tựa hồ đang tìm kiếm cái gì hơi thay đổi sắc mặt nhìn sắp lên lầu đến những binh sĩ kia dồ đẹt trở nên đau đầu ở bên kia chính là hắn tên khốn kiếp này giết hắn cho ta một trận sắc bén tiếng hô để j ô đ e p thay đổi sắc mặt ngoại trừ cái kia thiếu thành chủ vẫn sẽ là ai không nghĩ tới như vậy mắt s ắ c dĩ nhiên tại đệ trong lúc nhất thời có thể phát hiện mình tồn tại cho dù là chính mình đứng ở một cái cây cột lớn phía sau hừ h ừ tiểu dạng không đem ngươi là vự hải n à y liền đáng tiếc làm sao tìm đến da ra, ra ta uống rượu bất quá rất đáng tiếc ta ước hẹn ngày hôm nay không rảnh biết ngươi rất sùng bài ta nhưng là như vậy đi hôm nào rảnh rỗi thời điểm ngươi đến dự ước một cái hà tất buổi tối mang người đến cãi lộn nghi ta không ngủ người khác đều là còn muốn ngủ đi bị phát hiện sau khi r ỗ đẹp đơn giản vậy chính là không ẩn giấu đi đi ra đi tới mặt trước nhất nhìn chính hướng chính mình vọt tới cái này quân binh sĩ xem trên mặt đất mạnh mẽ nhìn mình lom lom cái kia thiếu thành chủ mang theo cân nhắc nụ cười nói rằng giết giết hắn cho ta không làm cho hắn chạy r ỗ đẹp để cái kia thiếu thành chủ thiếu một chút phát điên Liều linh từ bên người từ một c á i i b n h sĩ trong tay đoạt lấy một thời đao đồng lấy cây h ư ớ n g về、Zodesk、vị Zodesh h trí p ó năm g không quên nào người thủ hạ cùng trong đi, điếm tiến thời, còn quên ồn lên. Nhất thủ hạ ảo t mấy r binh tới thẳng Zodesh sĩ lao mươi à ngoài đến, đồng động, quán ánh thời chấp h lửa ớ n bên này g về cấp tốc tụ tập tụ l Trưng 56, quân chiến nhìn xông lại một nhóm người j o d e s h âm thầm nắm chặt chính mình nằm đấm khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng bước ra bước chân liền dự định hướng về bọn họ phản xông tới j o d e s h trở về nhưng mà ngay hắn bước chân vừa bước ra một bước thời điểm liền nghe được phía sau chuyển đến một cái tiếng kêu gào thoáng trần c h ờ một chút quay đầu nhìn lại chỉ thấy lúc này một nhóm người thật vội vã hướng về bên này chạy tới dẫn đầu người kia không phải là đội trưởng làm địch sao ở sau người hắn vợ r ù sơ e t đ a đám người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó một nhóm người hấp tấp đi tới rô đét trước mặt nhìn đối diện đã tiến tới gần trước mặt những binh sĩ kia lông mày không khỏi chăm chú nhữ lại không phải gọi ngươi thành thật ngốc ở bên trong phòng sao tại sao lại chạy đến quay đầu lại nhìn vẻ mặt không đáng kể j o d e p e s đã oán giận hỏi một đám con chuột ở chỗ này liễu dịu kêu ta ngủ không được đi ra đánh đánh những này k ê u ngạo con chuột nhìn bọn hắn còn dám hay không làm sằng làm vậy mắt t r ắ n g rã như trước chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống như vậy j o d e s h thản nhiên nói ngươi nghe được câu này e s đã tức giận chỉ vào cái này gây chuyện thị phi ra hỏa nhưng là không biết nên nói như thế nào được rồi tất cả lui ra đi bên này giao cho ta đến xử lý bị lam địch như thế vừa nhìn không biết tại sao rổ đẹp cùng e s d a thế nhất thời liền tiêu l u i xuống tuy rằng trong miệng thì t h ả o thoáng i ậ n cái gì không có ai nghe rõ ràng thế nhưng dù sao hắn hay là không có kế tục làm ra cái gì khiến người ta đi kính mắt cử động vẫn là thành thật ở tại một bên n à y mới khiến e s d a tùng thở một hơi bọn họ chính là gia hỏa kia đồng bọn toàn bộ bắt lại cho ta toàn bộ trên lầu tình huống để phía dưới cái kia thiếu thành chủ lửa giận công tâm nhìn những này nhân một cái cười lạnh sau khi lớn tiếng hướng về chính mình mang đến những binh sĩ kia quát lên nhất thời nho nhỏ trong điếm dung nạp mấy trăm binh sĩ cấp tốc hướng về mấy người đập tới mang theo khu chó sói cản hồ thế tiểu t i ể u điếm ở ngoài những binh sĩ kia cũng là khí thế hùng hổ hướng về trong điếm vào tới giờ khắc này trong t i ể u điếm những này trụ khách toàn bộ đều rất sợ t hai vạ tới cá trong chậu trốn đến chính mình trong phòng mở ra một tia khe cửa nhìn tình huống bên ngoài giờ khắc này trong t i ể u điếm có thể nhìn thấy người chỉ còn lại có rộ đẹp một nhóm người cùng những này khiến người ta cảm thấy sống mọi binh sĩ c h ờ một chút nhãn nhìn đối phương liền muốn công kích lam địch một tiếng b i ế t hai nhức cóc giống to âm thanh để những n à y nhân n gây ra một lúc tạm thời dừng lại tay mình trên đầu sự tình vị đại nhân này chuyện này bắt đầu mà ta đã đại khái đều biết là người của ta làm không đúng người xem có thể hay không đại nhân bất kể tiểu nhân quá ta đại biểu chúng ta tật phong lính đánh thuê đội với ngươi bồi cái không phải thiếu niên kia thương rất nghiêm trọng tính mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc tin tưởng ngài mang về cũng là không có tác dụng gì ngược lại là có vẻ phiền phước như vậy đi chúng ta dựa theo ngài mua vào giá cả bồi thường cho ngài làm sao đi tới trước một bước nhìn phía dưới trên đầu cột băng gạc cái kia thiếu thành chủ lam địch trầm giọng nói rằng ngươi đại biểu bọn họ hướng về ta xin lỗi thật phong lính đánh thuê đội đội trưởng ngươi tính là thứ gì vẫn nói với ta lời nói này ngươi không có to lớn như vậy mặt mũi thức thời cho ta cút qua một bên xem ở ngươi thái độ này phần trên ta bất hòa ngươi tính toán bằng không liền ngươi một khối thu thập thật giống như là nghe được cái gì buồn cười giống như vậy cái kia thiếu thành chủ đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức khoe miệng lộ ra một k i a châm chọc mỉm cười lớn tiếng cười nói hiện tại càng là một điểm bộ mặt đều không cho lạnh giọng quát mắng hôn đ à n dám như vậy cùng chúng ta đội trưởng nói chuyện lao tử phế bỏ ngươi cái kia thiếu thành chủ mới vừa nói ra nhất thời toàn bộ nhân sắc mặt phát sinh biến hóa to lớn rô đê càng là không chịu đựng được tiến lên một bước lớn tiếng quát làm bộ liền muốn hướng về ra hỏa kia phóng đi cho ngươi kiêu ngạo ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào lên cho ta bắt toàn bộ nhân xem thường nhìn rô đê cái kia thiếu thành chủ lần thứ hai lên tiếng trong khoảnh khắc những binh sĩ kia như hổ lang bình thường hướng về mấy người đánh tới song phương hết sức căng thẳng tại đối phương cưỡng chế công kích d ư ớ i thêm vào trước đó nghe được khó nghe như vậy mọi người nhất thời cũng là hào không kiêng rẻ hướng phía trước phóng đi binh khí hàn quang tràn ngập toàn bộ tửu điếm đao quang kiếm ảnh cái từ này vào lúc này hay là tối chuẩn sắc bất quá hình dung đi nhìn mọi người dồ d e s khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng tay phải đột nhiên cấp tốc hướng về phía sau rôi đi tại một tiếng lanh lảnh tiếng vang sau khi chỉ thấy hắn trong tay nhiều thêm một thanh ngâm đen trường kiếm ám long ra khỏi vỏ không sai chính là ám long ra khỏi vỏ tay cầm ám long dồ d e s khí thế trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần hét lớn một tiếng cả người hướng phía trước phóng đi vung lên ám long vận lên đấu khí đem đấu khí tăng lên tới cường h ạ n nhất mức độ cảm nhận được trong cơ thể cái kia một k i a thiếu đốt hội kiến mà ra vô ảnh kiếm nhất thời thi triển ra trong sân trong nháy mắt xuất hiện vài cái rổ đẹp âm thanh hướng về người đối diện quần chợt lóe lên x ô n g q u a n a sau một khắc liên c h u y ê n đến từng đợt tiếng kêu rên thật bất hạnh những binh sĩ kia tại vẫn không có phản ứng lại thời điểm cũng đã bị lật tung m ấy tiếng kêu thảm thiết chính là bọn hắn phát sinh Thân ảnh dần dần hiện ra đứng trên mặt đất khoé môi n i ế t lên cái kia một nụ cười lạnh lùng nhìn mọi người lần thứ hai dương kiếm vẽ ra một đạo hình quạt hiện lên hướng về phía trước hết thể binh sĩ lần thứ hai chém tới đinh lanh lảnh tiếng vang lại đây nương theo mà đến chính là từng trận tiếng kêu thảm thiết không bằng phản ứng những binh sĩ kia lần thứ hai bị lật tung mấy người đứng ở trong đám người dô đ ẹ p h giơ kiếm chỉ t ứ phương nhìn bên cạnh an rất hiếp đảm binh sĩ bắt đầu thừa thắng s u n g lên bắt đầu một hồi độc chọn mọi người hí kịch tiểu tử này nhìn đại s á t tứ phương rô đẹp e t đã không thể tin tưởng tự nói đây cũng quá biến thái đi mặc dù là cao cấp chiến sĩ thế nhưng tựa hồ coi như là cao cấp chiến sĩ đối mặt nhiều người như vậy thời điểm cũng không cách nào phát huy ra to lớn như vậy lực công kích chứ giờ khác này lấy một địch chúng rô đẹp hầu như có thể nói k h ô n g chế tình cảnh điểm này khiến người ta mở rộng tầm mắt đại đại ngoài dự liệu của mọi người đặc biệt là một chiêu kia kiếm pháp tinh diệu không cần nói là nằm ở trong cuộc những binh sĩ kiêm môn có như là thân ở phía sau hắn quan sát mọi người cũng là không có ai nhìn ra bất kỳ thai hại đến nay vẫn là như lọt vào trong sương mù không biết làm sao hay là cũng chính bởi vì như vậy chính là bởi vì một chiêu này sau khi liên tiếp đem kẻ địch đánh choáng váng mới có thể để rổ đẹp như vậy chủ động đi giết giết hắn cho ta không cho lùi ai dám lùi về sau giết không tha mắt thấy đối phương một người nhảy vào đến trong đám người cũng đã chiếm cứ ưu thế khống chế tình cảnh giết được bản thân người liên tục bại lui cái kia thiếu thành chủ có thể nói là khổ không thể tả nhìn mình binh sĩ chậm rãi bắt đầu lùi về sau lớn tiếng giống giận trên ngươi vẫn ở chỗ này biên làm cái gì không xem đến tình huống bây giờ mạng nhìn rổ đẹp cái kia đắc ý gián g dấp cái kia thiếu thành chủ liền khí không đánh một chỗ đến có khí không chỗ khiến hắn hướng về bên người cái kia quan quân lớn tiếng quát bị một trận q u á t mắng mang theo phiền muộn tâm tình hướng về trong đám người rổ đẹp phóng đi nói thật vừa nãy mình cũng là nhìn thấy thanh niên kia nhân khiến dùng đến một chiều kia cho dọa dẫm hắn biết nếu như vừa mới cái kia thiếu niên mục tiêu là của mình thoại chính mình nhất định là không cách nào tránh thoát khỏi đi không nhìn ra bất kỳ môn đạo tiểu tử đừng vội tùy tiện sau một khắc nghe được gầm lên giận dữ cảm giác được một trận mạnh mẽ lực đạo hướng về chính mình đ ậ p tới trên mặt thậm chí còn cảm giác được một k i a đông nói tiếp tục nghe đến âm thanh kia gầm dữ dội dô đè xám đạo tình huống không ổn b i ế t cường giả cuối cùng là lên trường vội vàng hướng về một bên lắc mình mà đi ngay hắn rời khỏi trong nháy mắt đó một thanh đại đao mạnh mẽ chém vào chính mình mới vừa ở đứng thẳng địa phương chúng ta quá đi hỗ trợ nhìn thấy xa xa phát sinh tình huống vẫn đang quan chiến lam địch hướng về người bên cạnh thấp giọng hống một tiếng cấp tốc hướng về rô đẹp phong đi giúp hắn giải trừ trước mắt nguy hiểm sự t ì n h đã xảy ra nếu là không kịp khống chế như vậy hay là chỉ có bảo vệ tốt chính mình nhân tài là vương đạo đi lam địch một khi xuất động những này cũng sớm đã nóng lòng muốn thử các lính đánh thuê đương nhiên sẽ không tình nguyện nhân sau cũng là ngao ngao chu lên hướng về những này đáng thương binh sĩ lao thẳng tới mà đi hai cái ma pháp sư càng là dò xét chờ phân phó giống như vậy hai cái tuyệt nhiên thuộc tính khác nhau pháp thuật trong nháy mắt thi triển mà ra hướng về những này đáng thương binh sĩ nem tới trong khoảnh khắc tiếng kêu thảm thiết một mảnh mọi người gia nhập nhất thời để cục diện xảy ra có tính lẫn lộn biến hóa cao thủ thế cuộc bị khống chế lại nhìn mình chiến hữu gia nhập chiến đấu d ô đẹp trong lòng âm thầm tùng ra một hơi lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nhìn đối diện cái kia cái sĩ quan trung niên cười lạnh hỏi lấy mạng của ngươi hư lạnh một tiếng chép lại trường đao không cho d ô đẹp dư thừa quyền nói chuyện lao thẳng tới mà đến tên đại h á n kia phát động công kích mạnh liệt nhất thanh đồng chiến sĩ nhìn đối phương nhập vào cơ thể mà ra nhàn nhạt đấu khí màu xanh d ô đẹp âm thầm kêu lên vội v à n g né tránh mà đi đồng thời vô ảnh kiếm lần thứ hai phát huy mà ra tuy rằng một chiêu này tiêu hao đấu khí rất lợi hại thế nhưng hay là vào lúc này cũng chỉ có một chiêu này là thích hợp nhất đi thay đổi trong n g á y mắt thân hình một cung như chờ phân phó chi t i ệ n hướng về cái kia quan quân nào tới ám long bay lượn trường kiếm bao trùn mà đi đinh chỉ nghe liên tiếp lanh lảnh giao phong l â m thanh trong khoảnh khắc chuyển vào mỗi người trong hai chen lẫn điểm điểm thiết khí va chạm sau khi hỏa tinh tình hình trận chiến kịch liệt hầu như hấp dẫn toàn bộ nhân chú ý để cho dư tranh đấu có vẻ buồn bã vô sắc Sí. một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến hấp dẫn vô số người chú ý hai người rốt cục tách ra miệng lớn thở dốc dùng ám long chống chính mình thân thể bởi tiêu hao quan hệ sắc mặt có chút trắng xám trên trán mồ hôi còn như giọt mưa bình thường trượn rồ đẹp có thể nói chật vật không thể tả về phần đối diện cái kia quan quân lúc này tình huống cũng không khá hơn chút nào sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo lông mày chăm chú n h í u hai tay cầm đao l ặ n g lặng đứng ở tại chỗ nhưng mà nhìn rõ ràng tình huống sau khi truyền đến một mảnh tiếng kêu sợ hãi chỉ thấy cái kia quan quân trên người không biết lúc nào trên người dĩ nhiên là nhiều thêm một đạo vết thương máu tươi chính đang chạy xuôi nhìn thấy mà giật mình vừa n ã y cái kia thân nặng nề g h âm thanh chính là hắn bị kích thương sau khi phát ra mọi người đồng thời nghĩ tới đây một điểm chương năm mươi bảy ra tay cảm thụ trên người đau đớn gian nan ngầm đầu nhìn đối diện thiếu niên này cái kia quan quân sắc mặt phức tạp không nớt thân là một người thanh đồng chiến sĩ hắn tựa hồ cũng quên chính mình bao nhiêu năm không có thụ thương quá không nghĩ tới ngày hôm nay dĩ nhiên tại như vậy trường hợp dưới sẽ thụ thương hơn nữa còn là bị như thế một tiểu tử cho làm thương không sai chính là tại vừa n ã y trong nháy mắt đó thiếu niên ở trước mắt sử dụng xuất r a trước đó liền khiến cho dùng qua quỷ dị k i ê u một chiêu thức mặc dù là đệ hai lần sử dụng nhưng là mình như trước không thể nhìn rõ ràng không thể chống đỡ đ ỡ được cho dù là dùng hết tinh lực cùng thực lực cũng bất quá là tá đi đối phương tấn công tới sáu kiếm công kích chỉ có cuối cùng một chiêu kiếm không thể chống đỡ trụ tốc độ rất nhanh nhanh đến mức để thân là thanh đồng chiến sĩ chính mình cũng khó có thể thấy rõ khó có thể nhận chân giả nhìn hoành treo ở trước ngực mình bắt được giải t r ư ờ n g dài mười mấy cm vết thương nhìn không ngắn trào ra màu tươi cảm thụ đau đớn kịch liệt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh t à i chiến giống to một tiếng thừa thắng xông lên dù đẹp cũng sẽ không ngốc đến cho đối phương đầy đủ thời gian thở dốc hoặc là để hắn những thủ hạ kia trước tới cứu viện cho dù là tại mình bây giờ đấu khí hầu như háo không tình huống dưới đại nhân bên kia chiến đấu tiến hành s ắ p xỉ rồi là thời điểm ra tay rồi chứ mọi người đều quên bọn họ ngày hôm nay tranh đấu địa phương này vẫn ở vẫn thần bí quân đội ở mấy cái thần bí người không có ai có nghĩ đến bọn họ tại sao đủ tình huống như thế vẫn không có đứng ra tiểu thư nghe được thủ hạ cái kia ám hắc quân đoàn quan quân đem chính mình đầu chuyển hướng bên người cái kia xinh đẹp tuyệt luân thiếu nữ cung kính dò hỏi đi thôi thời gian không còn sớm nên nghỉ ngơi phất tay một cái đối với nam tử kia câu hỏi tên thiếu nữ kia bất quá là nhàn nhạt trả lời đến nghe được tên thiếu nữ kia cái kia quan quân tùng ra một hơi lộ ra vẻ một k i a nụ cười chuyện kế tiếp bọn họ có thể không biết kỳ thực tại đệ trong lúc nhất thời thời điểm bọn họ liền phát hiện phía dưới tình huống thậm chí có thể nói là tại những n à y thành vệ binh đi tới nơi này cái t i ể u điếm thời điểm bọn họ liền phát hiện sự tình không đúng thế nhưng không biết tại sao luôn luôn b ấ t lo chuyện người tiểu thư và hôm nay đột nhiên để bọn hắn không muốn để ý tới nhiều chuyện như vậy tình dung túng những n à y vô lễ người ở phía dưới tranh đấu hiện tại cuối cùng là đợi được cơ hội xuất thủ có thể giải quyết những n à y hỗn độn thanh e m ầm ý tiếng đánh nhau có thể phòng ngừa một ít việc không tốt phát sinh so với cái gì cũng tốt cấp tốc đi ra cửa ở ngoài nhìn phía dưới hôn chiến thành một vòng tình cảnh xem trên mặt đất nằm ngổn ngang kêu thảm binh sĩ nhìn những này chiếm hết ưu thế lính đánh thuê một tiếng thở dài khinh bị nhìn những này vô dụng binh sĩ không nghĩ tới thành vệ quân dĩ nhiên chán nản đến trình độ này liền mấy cái như vậy lính đánh thuê đều không giải quyết được đơn giản chính là những lính đánh thuê này vẫn tính là có tự mình biết mình không có hạ sát thủ đi băng không p h ỏ n g chừng ngày hôm nay liền muốn thây ngã khắp nơi toàn bộ dừng tay cho ta gỡ bỏ cổ họng gầm lên giận dữ to lớn âm thanh trong nháy mắt truyền khắp mỗi một góc rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai sức lực mười phần trung khí r ồ i r à o âm thanh để những này chính đang đánh nhau người không tự chủ được dừng lại trong tay động tác t h ù y n g u y ệ t thành thành vệ quân hừ hừ không muốn ở chỗ này mất mặt mau chóng rời đi bên này nhìn dừng lại tranh đấu mọi người đối với mình sản sinh kết quả thỏa mãn gật đầu cái k i a quan quân lãnh đạo nói rằng hôn đản ngươi là ai c h i đội ngũ kia thành vệ quân không biết ta là ai không đáng chết cho các ngươi dừng lại giết cho ta toàn bộ giết kể cả người kia ở chung một chỗ s ừ n g sốt một chút nhìn đột nhiên xuất hiện người nhìn hắn ăn mặc một tiếng màu đen khôi giáp trong tiềm thức đem hắn cho rằng là trong thành binh sĩ sau một khắc cái kia thiếu thành chủ lần thứ hai lớn tiếng quát thời gian không còn sớm nếu như có tâm tình đánh liền đi ra ngoài đánh không muốn xảo đến người khác nghỉ ngơi một cái đột thất â m thanh truyền đến làm cho tất cả mọi người không khỏi s ừ n g sốt một chút đặc biệt là cái kia nghe được thiếu thành chủ thoại chuẩn bị tức giận quan quân nghe được cái thanh âm này sắc mặt nhất thời đại biến cấp tốc xoay người hướng về phía sau nhìn lại nhìn người đến cung kính túi người chào thiểu thư ngài ngài sao lại tới đây đi tiến một bước nhỏ giọng hỏi thế nhưng cái thanh âm này nhưng là rõ ràng chuyển đến mỗi người trong thai đột nhiên xuất hiện tên thiếu nữ này không phải là rổ đẹp bọn họ chuyến này bảo hộ đối tượng cái kia diễm lệ tiểu thư mạng một bộ nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt đẹp để toàn trường yên lặng như tờ còn lại chỉ có dạy đặc tiếng thở dốc kha kha cái này cô nàng không sai ân như vậy đi chỉ cần ngày hôm nay để cái này cô nàng theo ta một buổi tối tất cả đều dễ nói chuyện làm sao nuốt một ngụm nước bọt nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ tử cái kia thiếu thành chủ lộ ra một bộ tuyệt đối lang thang vẻ mặt dâm cười nói rằng toàn t r ư ờ n g hoàn toàn yên tĩnh đặc biệt là tật phong lính đánh thuê đội người tất cả mọi người như là tại như nhìn quái vật nhìn cái kia mê gái thiếu thành chủ như nhìn thấy gì quái thú v ề phân dô đen giờ khác này càng là gạt gạt chính mình lông mày âm thầm cười hắn biết ngày hôm nay hiểu được nhìn chuyện kế tiếp đã cùng chính mình hầu như không quan hệ còn lại chính là những n à y ám hắc quân đoàn người nên làm việc lùi qua một bên đơn giản thu từ bản thân trường kiếm ám long có nhiều hứng thú quan nhìn lại cái này thiếu thành chủ để nữ tử kia sắc mặt lạnh lẽo mang theo giết người ánh mắt hướng hắn nhìn lại còn bên cạnh hắn cái kia quan quân vào lúc này cũng là tái n h ậ n một khuôn mặt chậm rãi quay đầu nhìn dưới đáy cái kia vô chi ra hỏa từ trong lồng ngực móc ra một khối đen kịt thiếp bài hướng về dưới đáy ném đi đinh kèm theo lênh lảnh âm thanh cái kia thiếp bài lạng yên rơi xuống đất đi ở cái này thiếu thành chủ bên chân trên làm sao đáp ứng còn không biết chuyện gì xảy ra thiếu thành chủ cho là đối phương đáp ứng giống như vậy trên mặt hiển lộ hết nụ cười về phần hắn mang đến thành kia vệ quân quan quân nhìn thấy trên đất khối đồ kia thay đổi sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh nhẫn nhịn thương thế vội vã chạy đến thiếu thành chủ thế nhưng hoành phi nhặt lên cái khối này nhãn hiệu nhìn kỹ mồ hôi lạnh trong nháy mắt xâm thấp hắn toàn thân để hắn thiếu một chút có quắp ngồi dưới đất ám hắc quân đoàn mặt trên bốn chữ khí thế bằng bạc thân là quân đội nhân viên hắn đối với mấy chữ này là không thể quen thuộc hơn được bên kia là mỗi một cái quân nhân ngóng trông địa phương thiếu thiếu ra ta chúng ta đánh gậy cái này quan quân kế tục si ngốc nhìn trên lầu nữ t ử kia đẩy r a che ở chính mình trước người hắn tránh ra đừng làm trở ngại thiếu gia ta chuyện tốt thiếu gia ám hát quân đoàn bọn họ là ám hát quân đoàn người mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở cái kia quan quân kéo thiếu thành chủ tay lớn tiếng nói trên c h á n đại hán c h ă n trề còn kém rơi l ệ đi ám hát quân đoàn mấy chữ này như bom nặng cân bình thường rơi xuống ở trong đám người để những binh sĩ kia trận to hai mắt há to miệng không thể tin tưởng còn cái kia thiếu thành chủ tại sửng sốt một chút nhữ nhữ mày sau khi sắc mặt cũng là đại biến tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như vậy vội vàng đoạt lấy bên người cái kia quan quân thụ thương cái nào cái kia một khối thiết bài tử tỉ mỉ nhìn lại đinh lại là một trận lanh lảnh âm thanh truyền đến thiết bài lần thứ hai rơi trên mặt đất tùy theo mà đến là cái kia thiếu thành chủ sắc mặt tái nhuận co quắp ngồi dưới đất như hứng chịu cái gì to lớn đả kích đắt đắt đắt thời khắc mấu chốt ngoài cửa lại là truyền đến một trận phức tạp tiếng bước chân cái ó thể một nghe h n ra được n lượng khổng h số lồ đ ộ ngũ chính hướng về bên này về kia h a phá chính mà mình đến. Trưng 58, bị chính mình cho quyển. Tiếng bước càng càng thiếu m chí mơ hồ có thể nhìn thấy nhún thấy trong điếm người nhất toàn dẫn. lực chú ý nhất thời toàn bộ bị hấp dẫn. Cái bộ thành chủ sắc mặt tựa hồ đang nghe được này một trận tiếng bước chân sau khi lập tức b u n g lỏng như tháo xuống nặng ngàn cân phụ giống như vậy hay là hắn đã biết rồi người đến là ai đi chính d ấ t tới khoe miệng lộ ra một k i a xem thường ý cười Zodesh nhàn nhạt tự nói vào lúc này này trận tiếng bước chân truyền đến còn có thể là ai tới đơn giản liền là nhân vật chính xuất hiện chứ tự nhiên nhất định là cái kia thiếu thành chủ việt quân hay là càng là hắn phụ thân cũng khó nói như vậy tình huống tại bình thường bất quá cho hay muốn bắt đầu lập tức sau này rời khỏi một bước bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ bãi làm ra một bộ nhàn nhã tư thái chuẩn bị xem kịch vui môn ngoài truyền tới một trận tiếng huyên náo khẩn tiếp theo liền thấy đến những này đem cửa tiệm đổ đến nước chạy không lọt các binh sĩ đột nhiên nhường ra một con đường đến một cái có chút ngăm đen người trung niên cấp tốc hướng về bên trong đi tới nhìn thấy trong điếm tình huống không khỏi chữ quấn rồi lông mày bốn phía dò xét một phen đột nhiên ánh mắt sáng lên cấp tốc hướng về phía trước đi đến ở sau người hắn mấy cái thân mang khôi giáp quan quân cấp tốc tùy tùng mà trên ngược lại là bày ra một phen phô trương phụ thân nhìn thấy người đến cái kia thiếu thành chủ vội vã tiến lên kêu lên còn không mau điểm chạy trở về đi còn muốn ở chỗ này mất mặt xấu hổ sao đi tới cái kia thiếu thành chủ bên người lạnh lùng nhìn hắn một trận gầm lên tên người trung niên n g n kia đưa tay liền dự định hướng hắn đánh tới đ ù n g một tiếng lanh lảnh tiếng vang khoảnh khắc chỉ thấy truyền vào mỗi người trong lỗ thai phụ thân người hay là cũng là bị đột nhiên phát sinh một màn cho làm t r ò n váng bưng chính mình đột nhiên phiên chính mình một bạn thai người trung niên cái kia thiếu thành chủ không thể tin tưởng nói rằng đem hắn mang về cho ta chừng một chút cái kia thiếu thành chủ tên người trung niên kia hướng về bên người hai cái binh sĩ gầm lên giận dữ lập tức trên mặt tích tụ ra mỉm cười cấp tốc tiến lên đi đến đi tới ám hắc quân đoàn cái kia quan quân phía dưới hướng về hắn hơi hành lễ sau khi cung kính nói tại hạ là thủy n g u y ệ t thành thành chủ tân đức bên trong không biết ám hắc quân đoàn các vị tướng sĩ đường xa mà đến nếu có thất lễ chỗ vẫn xin xem xét quản giáo vô phương tiểu tử ở chỗ này gây chuyện thị phi có bao nhiêu chỗ đ ắ tội hy vọng đại nhân có thể thứ lỗi chấm đã như thế đã muốn đi sao chẳng lẽ không biết con ngươi vừa n ã y làm chuyện gì kha kha không phải là muốn giúp con ngươi đắc tội đi nhìn thấy cái kia thiếu thành chủ sẽ bị mang đi mới vừa rồi còn như lọt vào trong x ư ơ n g mù rộ đẹp trong nháy mắt rõ ràng này cái trung niên thành chủ ý đồ khoe miệng lộ ra một k i a c ư ờ i gian cấp tốc tiến lên một bước hướng về phía trước dự định rời khỏi mấy người lớn tiếng quát tựa như cười mà không phải cười nói rằng ngươi đột nhiên xuất hiện biến hóa để thành k i a chủ mặt liền biến sắc trận mắt nhìn cái này phá hoại chính mình kế hoạch thiếu niên trong mắt hàn quang lóe lên mà qua ha ha tiểu tử s ắ c thực quản giáo vô phương có bao nhiêu chỗ đắc tội vẫn hy vọng các vị thứ lỗi đối với đại gia tạo thành bất tiện bản thân toàn bộ phụ trách bồi thường ngươi xem coi thế nào sau khi trở lại ta nhất định sẽ cố gắng đối với hắn tiến hành quản n giáo hy vọng đại nhân có thể cho ta tại hạ một người mặt làm sao hướng về dỗ đẹp trầm giọng nói vài câu sau khi thành kia chủ đưa mắt nhìn sang phía trên cái kia ám hắc quân đoàn quan quân ngươi có thể mang theo những tên phế vật này đi trước nhưng là con của ngươi không thể đi đối với tiểu thư vô lễ cùng xâm phạm nhất định phải trả giá thật nhiều tin tưởng điểm này ngươi hẳn phải biết nhàn nhạt nhìn cái này đầy mặt tươi cười thành chủ cái kia quan quân đương nhiên nói rằng một câu nói để thành kia chủ sắc mặt cương tại nguyên chỗ trở nên cực kỳ khó coi tiểu thư tiểu thư tới sắc mặt đột nhiên đại biến nghĩ tới đây cái quan quân nói thành kia chủ trước tiên lộ ra một tia kinh hoàng thần tình trầm mặc không hề trả lời trầm mặc chính là ngầm thừa nhận nhìn thấy quan quân vẻ mặt thành kia chủ sắc mặt nhất thời một mảnh than trì quay đầu lại nhìn bị rô đ ẹ t cản lại nhi tử trong lòng một trận x o a n suýt tiểu thư là ai người khác hay là không biết thế nhưng hắn biết hơn nữa may mắn gặp qua một lần không nghĩ tới dĩ nhiên đi tới thủy nguyện thành nàng là kiểu gì tồn tại rõ ràng hơn nữa bất quá không cần nói là của mình nhi tử coi như là chính mình ở trước mặt nàng vô lễ tin tưởng cũng không chiếm được bất kỳ quả ngon ăn đi chính mình nhi tử là cái gì tính nết hắn rõ ràng hơn nữa bất quá hay là thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy tình đến đây đi trong nháy mắt hắn ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc lông mày chăm chú nịu ở cùng nhau có thể không làm cho ta cầu kiến một thoáng tiểu thư trầm mặc hồi lâu sau thành này chủ mang theo thanh âm trầm thấp hỏi dò nói rằng không cần lưu lại con ngươi người còn lại mang đi thời gian không còn sớm Tiểu thư muốn nghỉ ngơi, hẳn biết. ngơi, ngươi phải muốn Quả nghỉ hẳn đơn o nào đoán, á đánh tái cái n thành kia chủ, quan quân lệnh giọng nói rằng. Chuyện này nhất thời, thành này thủ phạm chính khó khăn. Sắc mặt một mảnh tái nhận, vườn đứng tại nguyên chỗ trầm âm. Một bên là của mình như tử, một bên là người kia, Nên như thế nào quyết đoán? Là một cái lưỡng nan lựa chọn. đ chủ, thời, thủ phạm khó chỗ thế Khà khà. gãy quyết mặt một tại trầm Một tử, một một là là là kia kia. của lựa Sắc âm. bạ giản cái này đại nhân người xem vừa n ã y hắn chính là dùng này một nhánh ngón tay cái kia tôn quý tiểu thư nói ra vô lễ người xem có phải hay không xem ở thành chủ đại nhân mặt mui trên phế bỏ hắn này một nhánh tay coi như xong dù sao thành chủ đại nhân lên tiếng thiếu thành chủ là hắn là nhi tử đại gia đều thối lui một bước làm sao tại khó nhất quyết đoán thời điểm dô đẹp xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của mọi người mang theo có nhiều ý vị ánh mắt nhìn cái kia sắc mặt tái nhợt thiếu thành chủ mỉm cười nói rằng người thay đổi sắc mặt thành kia chủ giận dữ hét hôn đ à n ta và ngươi không t h ủ không đoán ngươi dĩ nhiên ta không tha cho ngươi đến mức cái kia thiếu thành chủ càng là nhảy dựng lên lớn tiếng mắng tiểu dạng cho ngươi kiêu ngạo ngày hôm nay lão tử hại chết ngươi đi hử cho ngươi đụng đến ta quân tử báo thù m ộ ư ơ i năm không m u ộ n nhưng đang tiếc ta là tiểu nhân tiểu nhân báo thù từ sáng đến tối c ư ờ i h i ế p mắt nhìn hai người lùi về sau một bước đi tới cái kia quan quân trước mặt đang đợi hắn kết quả ha ha tin tưởng tiểu thư đối với kết quả này rất hài lòng đi làm sao tân đức bên trong ngươi ứng nên biết phải làm sao đi mang theo thâm ý ánh mắt nhìn rô đẹp hồi lâu khoe miệng lộ ra một k i a ý vị sâu xa nụ cười cái kia quan quân chậm rãi nói rằng này một cái ánh mắt để r ô đẹp cảm giác tựa hồ bị nhân nhìn thấy chính mình đáy lòng sâu nhất tầng đi tới giống như vậy cả người như bị xem thấu giống như vậy cảm giác được một trận khó chịu lúng túng cười cười vội vàng rời đi chỗ khác chính mình t â m mắt nhìn phía trước mạnh mẽ nhìn mình lom lom hai người không đáng kể nợ nụ cười ra ngày mai sẽ đi các ngươi yêu sao xem liền sao xem chẳng lẽ còn có thể đem ta cho ăn hiện tại hắn xem như là biết rồi tất cả đều là phụ vân quyền lợi cùng thực lực mới là vương đạo tối thiểu hiện nay chỉ cần mình theo ám hắc quân đoàn người ở chung một chỗ bọn họ liền thường không tới chính mình còn sau đó chân trời góc biển các quy nhất phương ngươi còn có thể vậy ta kiểu gì h à n h cứ làm như vậy ngươi đến xử lý ai cản cản đường chính là cùng chúng ta ám hắc quân đoàn đối nghịch một lúc lâu sau khi cái kia quan quân một câu nói thiếu một chút để sắc mặt tái nhuận thiếu thành chủ có quắp ngồi dưới đất l i ê n như tuyên án này g tận thế giống như vậy trên trán b ư ớ c lên rất nhiều mồ hôi lạnh về phần thành kia chủ sắc mặt một mảnh than trì s ư ơ n g sờ đứng tại nguyên chỗ khỏe miệng khẽ run nhưng là nói không ra một câu ám hác quân đoàn cái này danh hiệu quá vang dội đối phó với bọn họ hắn không có dũng khí đó đáng chết đến mức rô đen nhưng là ở một bên âm thầm láng hắn giận không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên đem chính mình cho c u ố n vào đến cái này vòng xoáy ở giữa nguyên bản còn muốn mượn đao giết người không nghĩ tới ngược lại là bị mượn đao đi giết người hừ hừ hừ ai sợ ai lão tử còn có thể có chuyện truy t r á i tim đen đ ũ ám cập để đọc chuyện nhìn thoáng qua tựa như cười mà không phải cười cái kia quan quân hít sâu một hơi lộ ra một mặt c ư ờ i gian rút ra đã vào vỏ trường kiếm ám long chậm dại hướng về cái kia thiếu thành chủ đi đến không muốn phụ thân cứu ta cứu cứu ta ngài chỉ ta như thế một đứa con trai lẽ nào thật sự muốn xem ta bị cụt tay sao cũng lên thiếu thành chủ đẩy ra bên người lôi kéo chính mình hai cái binh sĩ nào h tới thành chủ trước mặt mang theo tiếng khóc nước n ở lớn tiếng quát